ở thái cổ đại lục võ đạo lý luận xem ra làm người nằm ở đặc thù nào đó tâm cảnh thời gian sóng linh lực liền có chỗ bất đồng mà lực lượng linh hồn là võ giả có thể điều động nội lực vận chuyển căn nguyên vũ kỹ muốn cùng thích hợp sóng linh lực phối hợp mới có thể phát huy ra một trăm phần trăm sức mạnh thế giới này tâm pháp là một loại tâm tình tương tự luyện khí năm tầng võ giả linh hồn phép q u a n tưởng là đúng linh hồn tu luyện tỷ như tỉnh trung nguyệt liền đem tâm tưởng của chính mình như thành một phản ứng bốn phía sự vật nước giếng chỉ cần tâm tình của chính mình không nổi sóng nhưng có thể hoàn mỹ phản ứng bốn phía tất cả sự vật biến hóa thái cổ đại lục loại này linh hồn phép q u a n tưởng chậm dai sẽ diễn biến cuối cùng ngưng là thực thể thăng hoa vì là võ giả tâm tương nhưng thế giới võ hiệp tâm pháp nhưng bởi vì chỉ lấy ý nghĩa còn nhân cái khác các loại nguyên nhân cuối cùng không cách nào hiện ra thực thể ngưng thành chân chính tâm tương có điều tức là như vậy loại này về mặt tâm linh tu vi cũng vượt xa t i ế u nhiên trước trải qua mấy cái thế giới võ hiệp Quyền ba, đại đường tri vương chương chín mươi hai ngụy cương khí ngụy linh cương vũ văn thương nhìn tiểu nhiên chậm rãi tiến lên mỗi đi một bước khí thế liền cao tăng một phân mỗi một bước bước ra bước chân nếu như dùng thước đo đi lượng đều là giống như đúc hắn nhìn tiểu nhiên ánh mắt của tiếu công tử nói nếu như thua mệnh đều là của ta lao phu bắt ngươi một cái mạng có thể có ích lợi gì không nghị luận điểm bây giờ nếu như tiếu công tử thua liền vì ta vũ văn phiệt hiệu lực mười năm lão phu kia nếu là thua mười vạn lạng vàng hai tay dâng giọng nói nhàn nhạt bên trong ẩn giấu đi mãnh liệt cực điểm tự tin đó là tung hoành giang hồ mấy chục năm đổi lấy tự tin vào lúc này chính là thiên đao tống khuyết ngay mặt hắn cũng có một trận chiến mà thắng tự tin đương nhiên có lòng tin là một hồi sự có thể thắng hay không lại là một chuyện quyết đấu đều ra huynh m g ộ i phượng hề lần đó có thanh hư chi diễm hộ thể thiếu nhiên căn bản không có đối kháng quá luyện khí bảy tầng võ giả linh vực áp chế đây cũng là t i ế u niên lần thứ nhất đối mặt mạnh mẽ như vậy tinh thần áp bức t i ế u niên vận chuyển phá phượng c h i đồng con người nổi lên hơi màu đỏ thế giới này rất nhiều võ công đều sẽ thay đổi thể chất của con người ảnh hưởng đến con người màu sắc vũ văn thương cũng không để ý lắm nhưng t i ế u niên con người toát ra cái kia cỗ hung lịch tâm ý lại làm cho hắn không khỏi tâm thần khẽ run thì dường như bị thượng cổ h u n g cầm tập trung cái kia cỗ hung lịch tâm ý xông thẳng tới chân trời làm như muốn nuốt trừng vạn vật t i ế u niên có lưu phá phượng tri đồng quan tưởng chính mình vì là phá phượng là việc nhỏ như con thỏ mặc dù không cách nào tái phát ra linh mạch biết điều thì phá phượng c h i đồng chuyên môn thần thông phá phượng ánh sáng nhưng cũng mơ hồ có một tia phá phượng hung lực khí vũ văn thương vậy không đoạn cất cao khí thế của hơi dừng lại một chút thiếu nhiên lập tức nắm lấy cơ hội này triển khai quỳ hoa thân pháp nhanh như chấp giận trong tay tỏa ra ánh sáng năm màu ẩm ẩm kêu vang như tiếng sớm chính là cái kia một thức ngũ lôi thủ toàn lực điều động ngoài miệng lại nói một lời đã định lấy vũ văn thương nhận biết lập tức liền cảm giác được t i ế u nhiên trong tay đáng sợ kia chân khí lưu c h u y ể n càng chưa từng gặp có thể sinh ra các loại màu sắc như vậy cô động đích thực khí nào dám để t i ế u nhiên toàn lực làm lập tức cũng là triển khai thân pháp hai tay xa xa một chảo năm ngón tay gậy thỉnh thoảng đường đạn ra âm h à n cực điểm móng phong cùng ngũ lôi thủ đụng vào nhau tiêu di ngũ lôi thủ vi lực sau đó liền hai người chân khí va chạm thanh âm như sấm nổ giống như văng lên cuối cùng mới là hai người móng trưởng va chạm tiếng trong nháy mắt hai người không biết đối công bao nhiêu chiêu một chuỗi xuyến chân khí sau khi đụng vũ văn thương đột nhiên phiêu thối t i ế u nhiên đứng nghiêm bất động vũ văn thương cười ha h a thoải mái thoải mái nay trường lực đệ nhất thiên hạ cương manh tên tuổi thực sự là danh bất hư truyền người trong thiên hạ đều biết ta vũ văn gia băng huyền kính thiên hạ vô song cũng không có mấy người biết được nhà ta huyền b ă n g trưởng tên t i ế p ta một t r ư ở n g vũ văn thương nhanh chân bước lên bộ pháp cực kỳ huyền diệu nhìn như thẳng tắp đi tới nhưng rơi vào đông minh phu trong mắt người nhưng là nhìn ra hắn mỗi một bước đều đạp lên kỳ diệu đường vòng cung mỗi một lần rơi xuống đất cũng làm cho hắn có thể hướng về bất kỳ phương hướng chuyển đổi không có nửa điểm dấu vết bất luận người nào cũng không cách nào nắm đến hắn b ư ớ c kế tiếp sẽ là như thế nào tiểu nhiên mắt hiện vẻ kinh dị có thể tiếp ta một thức ngũ lôi thủ ngược lại cũng bất phàm vũ văn thương nhưng là không biết tiểu nhiên mấy ngày nay nghiên cứu để hắn đối với băng huyền kính nhược chỉ trường vừa đối đầu thời gian những kia cực kỳ yếu ớt căn bản là không có cách đối với thân thể người tạo thành làm hà thương tổn thế giới cây chân khí lẻn vào vũ văn thương m a u tế trong kinh mạch mặc dù không cách nào lấy đả thương địch thủ nhưng cũng có thể nhận biết chân khí của hắn làm sao vận chuyển này so với thạch chi hiên bất tử ấn pháp mượn giao thủ thời khắc nhận biết đối thủ chân khí lưu động hơi cao hơn một bậc để t i ế u nhiên đối với băng huyền kính đại khái nguyên lý dần dần sờ soạn cái rõ ràng suy tư v ề t i ế u nhiên thân hình lại l o a lên nhanh như chấp giật lại là ngũ lôi ngũ t hai ủ đánh r Này ngũ l ô thủ t cực kỳ i người h nhiên diệu, tiếu n c ũ là mới học xả đến, vì lẽ đó lây là càng mới tìm chi đối định, là vì càng nhiều thiếu học địch, hơn tìm ra bản thân chỗ h xả bản đến, đó Nếu n vì vì sót. ra một t r ư bàn tay cuối cùng biến hóa tư thế cuối cùng va vào nhau chiêu số trên hai người đều đang không chiếm được đối phương tiện nghi tiếu nhiên chỉ cảm thấy vũ văn thương trên tay truyền đến một kỳ diệu sức mạnh mang đến chân khí của hắn p i ế n diện tiểu nhiên thầm mắng một tiếng cáo giả vũ văn thương nói tới khí khái vô song nhưng chiêu thức này lại là chọn lựa thủ thế chân chính sát chiêu nhưng là dưới chân vô thanh vô tức đá hướng mình m ộ t c ước ở hai người chân khí tương giao thì mới đụng vào nhau sinh biến hóa đoan đến láo lạt cực điểm tiểu nhiên chân như đao bình thường chém ra ở đụng vào vũ văn thương chân thì chân khí kỳ diệu run lên liền hóa đi đối phương năm phần mười sức mạnh hắn cùng với vũ văn thương l i ề u mạng một cái người mượn lực bay lên giữa không chúng trên lưng áo choàng chấn động mang ra một gió mạnh thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay lượn giống như vậy lại hướng vũ văn thương công tới cũng trong lúc đó đem vũ văn thương đánh vào băng huyền kính non nửa thu vào càn khôn linh khiếu bên trong trói buộc lại mà vũ văn thương chỉ cảm thấy chính mình đá trúng một cái t r ợ t không lưu tay cá chạch chính mình mười phần sức mạnh chỉ dùng ra năm phần mười mà chính mình đánh vào đích thực khí lại mất đi tung tích đáng sợ hơn là t i ế u nhiên đánh vào hắn chân khí trong cơ thể thật sự là khó có thể đối phó người bình thường cao thủ chân khí nói mạnh mẽ liền mạnh mẽ liền quỷ dị liền quỷ dị tuy rằng cũng có biến hóa nhưng này có thể như t i ế u nhiên đích thực khí như vậy nhiều biến hóa cái khác cao thủ chân khí biến hóa cùng t i ế u nhiên chân khí biến hóa so với lại như tivi trắng đen chi với tivi màu nếu không phải hắn đem hết toàn lực đã bị t i ế u nhiên biến hóa vô định đích thực khí đánh vào tâm mạch nhưng ở này hai kích bên dưới hắn nhưng tìm thấy t i ế u nhiên một điểm nội tình t i ế u nhiên võ công s ắ c thực thần diệu khó lường vừa ra tay chính là chính mình chưa từng nghe thấy muốn cũng không nghĩ ra thần công nhưng t i ế u nhiên đích thực khí nhưng thật không như chính mình thâm hậu nghĩ đến chỗ này tiết vũ văn thương không vội mà quyết thắng bại phản đến cùng t i ế u nhiên lên tiêu hao chiến nhưng không nghĩ này ở giữa t i ế u nhiên ý muốn có thể tốt hơn phỏng đoán hắn băng huyền kính mà hắn ngũ lôi thủ đã ở lần lượt sử dụng bên trong trở nên càng thêm hoà mỹ mọi người chỉ nhìn thấy hai người hóa làm hai đạo hư ảnh mang theo từng trận trường phong quyền kình căn bản xem đều thấy không rõ lắm hai người liều mạng trăm chiêu sau khi t i ế u nhiên đột nhiên chiêu số biến đổi hắn đem băng huyền kính thực đã mò gần đủ rồi đánh tiếp nữa cũng là vô dụng hắn đánh ra chỉ tay một trưởng ngón tay là nhất dương chỉ trưởng là hàng long thập bắt trưởng hai đạo chân khí trên không trung ngưng tụ không tan vắt ngang giữa không trung tuy rằng chỉ có thể duy trì nửa cái hô hấp nhưng cũng như biết trước giống như vậy lại phong kín vũ văn thương hết thể né tránh con đường để vũ văn thương ngoại trừ lùi về sau ở ngoài liền chỉ có trước tiên gắng đón đỡ tiếu nhiên một đòn tiếu nhiên võ công thực sự quá ra ngoài vũ văn thương dự liệu hồi khí nhanh chóng càng là không thể tưởng tượng nổi hai người đối đầu t r ă m chiêu chân khí không gặp nửa điểm hạ xuống để hắn muốn đánh tiêu hao chiến dự định thất bại vừa đọc đến đây thấy tiếu nhiên ép mình liều mạng vũ văn thương một t r ư ờ n g đánh ra không khí nổ vang bên trong bàn tay của hắn phảng phất trở nên như ngọc điêu khắc có ánh long lanh tự như vạn năm huyền băng điều sinh thành chân khí của hắn vốn là vô hình nhưng là bởi vì đông lại hơi nước thành băng đem hơi nước ngưng kết thành băng hấp thụ với chân khí bên trên vô hình kia đích thực khí nhưng hiện ra hình thái đến phảng phất một tòa óng ánh long lanh băng sơn hướng về t i ế u nhiên đẻ xuống nhưng liền đáng sợ như vậy công kích chân khí nhưng không nửa điểm lạnh lẽo âm trầm tâm ý h i ệ n nhiên kinh lực nội liễm không có nửa điểm tiết ra ngoài t i ế u nhiên trong lòng càng là sinh ra vô cùng hàn ý vũ văn thương một trường này dĩ nhiên ảnh hưởng đến hắn cảm thấy tâm thần của hắn đây mới là vũ văn thương chân thực công phu một trường này mình có ngưng khí hóa hình luyện khí thành cương ngụy vị nhưng nhưng không cách nào chân chính ngưng ra hình thể có thể coi vì là ngụy cương khí l i n h đạo kỳ đối chiến tống khuyết thời gian lợi dụng chân khí mô phỏng hai con linh khí mười phần chân khí chim nhỏ chỉ thì không cách nào hiện ra thực chất hình thái có thể coi vì là ngụy linh cương chiêu thức ấy nhưng phải so với vũ văn thương một trường này cao m ì n h có thêm phá phượng c h i đồng toàn lực điều động t i ế u nhiên hai mắt mình trở nên hoàn toàn đỏ ngầu làm như từ vô tận địa ngục nước nhìn thế gian đem vũ văn thương ngụy cương khí thấy rất rõ ràng nơi nào mạnh nơi nào yếu làm sao lưu chuyển cô động không có nửa điểm chạy ra tiếu nhiên hai mắt tiếu nhiên một trưởng chậm rãi đánh ra làm như không có nửa điểm k i n h khí liền nhưng là hắn ép đáy hòm bất không âm dương ấn sau một khắc thiếu nhiên tay của án ở tòa này băng sơn bên trên băng sơn lập tức biến mất hơn nửa mà tiếu nhiên trên một tay còn lại nhưng đồng dạng ngưng ra một tòa lóe ánh sáng năm màu băng sơn cùng vũ văn thương băng sơn đụng vào phun Thương ra một n biến cái máu đen liền lùi mấy bước t i ế u nhiên ám đạo đáng tiếc vừa nãy một trưởng kia t i ế u nhiên là đánh về phía vũ văn thương ngực nhưng cũng bị hắn lấy bả vai gắng đón đỡ Ngắm lại nếu như đem lại vũ văn v i ệ thương ra c ủ cũng bắt đ ợ c có chuộc. Có có mình lắm, mình đem nhiêu tiền tiền chuộc? Có điều nghĩ đến không có khả năng lắm, nếu như mình đem vũ Văn thể phải khả h t điều bao ư Vũ c ũ nhìn g cùng bắt được, Vũ Văn n ra m ì chính là không chết không thôi nơi, chắc chắn sẽ không giao tiền chuộc. không không thôi không Thương h nơi, tiền Quyền 3, Đại đường、Tri、Vương Trương 93. Vũ Văn n là giao Tri Đại sẽ Vũ như bị thương ói r a máu nhưng là dựa vào thổ huyết đem thiếu nhiên đánh vào chân khí trong cơ thể toàn bộ ép đi ra kỳ thực cũng không có bị nhiều tầm t h ư ơ n g đối với chiến đấu lực không lớn bao nhiêu ảnh hưởng vẫn như cũ còn có sức đánh một trận hắn xem t i ế u nhiên ánh mắt của biểu hiện lạnh lẽo n g a khí lạnh lẽo âm chầm nói chiêu thức ấy thật đúng là cao minh ta đây nhớ huyền băng trưởng âm hàn cực kỳ độ cao ngưng tụ chính là thạch chi hiên tự t h ầ n tới cũng tuyệt đối không thể đem thu nạp nhưng không nghĩ ngươi lại có thể hấp thu chân khí của ta cũng lấy chi công ta tuy rằng c u n g bất tử ấn pháp tương tự nhưng bản chất nhưng bất đồng thật lớn không biết là loại nào kỳ công tiểu n i ê n vậy vẫy tay nếu như không phải hắn đối với băng huyền kính lược chỉ trưởng thêm nữa vũ văn thương cũng không có ứng đối bất không âm dương ấn kinh nghiệm không phải vậy vừa nãy cũng không thể nào làm được cái kia kỳ tích vậy chiến công hắn cười cận là ta tự nghĩ ra bất không âm dương ấn khoảng không sắc không dị điên đảo âm dương ngược lại thật sự là là tên rất hay nói đến đây vũ văn thương dừng một chút nếu như vật lộn x u ố n g mái tự nhiên còn chưa biết hiệu chết vào tay a i nhưng nếu luận võ so tài nhưng là ta thua một tay sau trận chiến này thiếu công tử làm danh dương thiên hạ mười vạn lạng vàng hai tay dâng nhị đệ ta nhưng là muốn mang về nhà vũ văn thương cho rằng tiếu nhiên chỉ là một thần công đại khí muốn ở trên giang hồ dương d a n h thiếu niên mười vạn hoàng kim nếu như có thể thu mua cao thủ như vậy hoặc là kết một thiện duyên hoàn toàn là đằng giá tiếu nhiên còn trẻ như vậy giả lấy thời gian tuyệt đối là ba đại cấp bậc tông sư cao thủ mọi người ổ lên ai có thể nghĩ tới đường đường tứ đại van việt chủ lại sẽ đối với một hai mươi lang làm thiếu niên chịu thua thiếu niên vỗ tay nói được quả nhiên là tông sư khí độ nói xong cũng bất hòa vũ văn thương nhiều giao lưu khiến người ta mang theo vũ văn sĩ giao trả lại cho vũ văn thương cũng không quay đầu lại đi rồi khiến cho muốn thấy sang bắt quàng làm họ vũ văn thương ngẩn ở tại chỗ ăn no căng diều nắm tiền rời đi nói xong cao thủ tông sư khí độ đâu trận chiến này tin tức như cắm cánh như thế phi khắp cả đại giang nam bắc nhất thời tất cả mọi người biết được trên giang hồ xuất hiện tên thiếu niên cao thủ trước tiên tỏa đỗ phục uy sau bại vũ văn thương t u ổ i còn trẻ võ công liền đuổi sát ba đại tông sư tin tức này tự nhiên cũng rơi vào khấu trọng cùng từ từ lăng hai người trong hai hai người cũng lại ở phi mã mục c h ẳ n g không sống được từ biệt thương tu tuần cùng lỗ diệu tử bắt đầu s ô n g sáo giang hồ lại ở một chút thời gian tiếu nhiên thu được vũ văn phiệt đôi khoản giao phó chính mình đơn đặt hàng thủ kỳ tiền trả sau đó tiếu nhiên theo đan luyện tinh đi tới lạc dương tiếu nhiên đi theo một là muốn nhìn một chút cổ đại phong cảnh hai là muốn nghe một chút thạch thanh t u y ể n cá nhân hiến nghệ bắt được hiện đại tới nói thạch thanh t u y ể n chính là cực lớn bài thiên hậu cấp nhân vật chỉ là lệ phí di chuyển không lấy tiền chỉ dựa vào người chủ trì giao thiệp cái này người làm chủ chính là đại nho vương thông lấy học vấn và tu dưỡng luận thiên hạ khó có x u ấ t kỳ hữu giả dùng võ công luận là đỗ phục y cấp độ kia võ giả nhưng là trọng yếu hơn là hắn nhận thức thạch thanh t u y ể n mẫu thân bích t u tâm cho nên mới có thể mời được thạch thanh tuyền không phải vậy cái kia mèo khen mèo dài đôi em gái vậy có cái này lòng thanh thản đến cho người hiến nghệ lạc dương chính là thời chiến vương thế sung vào lúc này đối kháng quân ngoa cương nhưng trong thành vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình tiếu nhiên có thể vừa thấy lạc dương cổ đại phong tình càng nhìn thấy để từ t ừ lăng cùng khấu trọng hai người trợn mắt hốc mồm có thể tách ra câu treo quả thực mở mang tầm mắt không biết thực sự là cổ đại kỹ thuật vẫn là độc trúc thế giới này hắc khoa học kỹ thuật Y gì hệ lạc bồn địa có quan hệ sông kiên cố có dựa vào địa thế hiểm yếu lấy thủ lập thủ đô điều kiện thổ địa mặc dù không bằng quan trung rộng lớn nhưng tới gần sản vật phong phú kinh tế phát đạt hoàng hà hạ du bình nguyên khu vực kiêm hữu thủy bộ chuyển thua chi tiện ít có phạm lương chi ưu tuy đ ư ờ n g hai đời xây dựng lạc dương vì là đông đô lấy cư lạc vì là thường bị người đương thời kịch làm trục lương thiên tử chính là coi trọng lạc dương địa lý vừa phải dễ dàng cho tụ tập công phú ý n g h lạc bồn u địa ưu thế còn không hết với địa thế thuận lợi ở giữa chủ yếu hơn chính là có lợi cho nam tiến vào phàm có nam dòm ngó giang hán muốn nuốt chư hạ tư thế người tất đều lạc dương nói đơn giản đến địa lý ưu việt vị trí ở giữa giao thông tiện lợi thuận tiện quản lý toàn quốc tiếu nhiên muốn bình định thiên hạ kế hoạch có trọng yếu một điểm liền rơi vào lạc dương bởi vì nơi này là dương quảng nơi táng thân sau khi hắn chết cháu của hắn dương đồng bị nguyên văn cũng chờ người phù vì là hoàng đế bù nhìn nay ở cổ đại quả thực quá trọng yếu đây chính là đại nghĩa vị trí không gặp lý huyên cũng bồi dưỡng một dương hữu làm hoàng đế bù nhìn t i ế u nhiên nếu như nếu muốn bình định thiên hạ đem dương đồng nắm tại tay sau đó lấy dương đồng tên cựu hương binh chính là tốt nhất một lựa chọn đủ để bù đắp hắn trời sinh không đủ vì lẽ đó hắn trước tiên tới xem một chút lạc dương cũng có đạp điểm ý tứ cùng đan luyện tinh bơi c h u n g chơi mấy ngày cuối cùng đã tới vương thông sinh nhật vương thông lần này đại thọ mời thật nhiều lao hiu bằng hữu liền vương thế sùng cũng tranh thủ thời gian đến tuy rằng bởi vì thạch thanh t u y ể n đại danh cũng đủ để chứng minh vương thông mặt mũi to lớn t i ế u niên tự nhiên là không quen biết người nào tìm cái ngồi yên tĩnh ăn đồ ăn chậm đ ợ i thạch thanh tuyền ra trận cùng với bạn phong hàn đến bạn phong hàn người này đọc sách thời điểm thích nhiều người kẻ đáng ghét cũng nhiều t i ế u niên đều không đáng ghét bạn phong hàn hắn không phải một chủng tộc chủ nghĩa người sẽ không bởi vì thân phận của bạn phong hàn liền chán ghét hắn chỉ từ lợi ích trên nói bạn phong hàn ở thảo nguyên làm mưa làm gió cũng coi như là cho kẻ địch chế tạo phiền vá nhỏ bất luận nhìn thế nào cũng không phải chuyện xấu vương thông lần này đại yến còn chưa bắt đầu tất cả mọi người đang tìm người quen tán gấu khắp nơi lôi kéo quan hệ có chút hiện tại thương vụ tiểu hội ý tứ đan h u y ệ n tinh nhìn tọa ở một bên t i ế u nhiên nói tiếu công tử làm sao không tìm người tâm sự t i ế u nhiên mở ra tay ta không quen biết cũng khó đến cùng bọn họ giao thế với ta chủ yếu là tới nghe thạch thanh tuyển đan h u y ệ n tinh tràn đầy phấn khởi nói đối với ta nhớ ra rồi của người âm nhạc trình độ cũng rất cao a lần trước nghe ngươi hát những tia ca đều tự thành một thể đặc sắc nói không chắc thanh tuyển mọi người cũng sẽ thích tiểu nhiên cười ha ha hắn hát đến cũng đều là hiện đại ca khúc được yêu thích vượt qua thế giới này mấy trăm năm đan luyện tinh là người trẻ tuổi tiếp thu tân đồ vật nhanh nhiều nghe mấy lần liền cảm thấy được mới mẻ cho rằng tiểu nhiên là âm nhạc tài tử lúc này đang cùng vương thế s u n g nói chuyện trời đất vương thông đột nhiên hướng về đan luyện tinh nhìn bên này đến hắn nhĩ lực kinh người tất nhiên là nghe được đan luyện tinh nghe được đan luyện tinh xưng tiểu nhiên âm nhạc tự thành một thể có một phong vị khác tất nhiên là tò mò hắn hướng về tiểu nhiên nói thiện cô nương cùng tiểu huynh đệ mời đi theo một tự chủ nhân muốn yêu tiểu nhiên cũng không tiện cự tuyệt tiến lên cho vương thông thi lễ một cái tiểu tử gặp vương lão vương thông thấy tiểu nhiên không thông báo tên của chính mình cũng không có hỏi nhiều ngược lại cùng đan luyện tinh cùng đi quá nửa là hắn đông minh phái người đông minh phái nữ tôn nam ti h tiểu nhiên thật không tiện báo danh cũng không có gì kỳ quái vương thông cười hi hi nói vừa nghe thiện cô nương nói tiểu hưu âm nhạc trình độ cực cao lão phu đối với âm luật cũng là yêu thích vừa vặn cùng tiểu hữu thảo luận một phen tiểu nhiên tối biết nhiều hơn âm phủ là một trăm hai ba n bốn năm ơ i sáu bảy nơi đó có thể cùng người thảo luận âm luật hắn có chút l u n g t u n g nói ta chỉ là từng tới nhiều chỗ nghe qua ca khúc hơn nhiều huyện tinh liền đã cho ta có cái gì âm nhạc trình độ vương thông cười nói tiểu hữu có thể hay không hát mấy thủ nghe một chút t ù y đường là thơ quốc gia cũng là ca quốc gia cổ đại thơ đều là hát thế nhân đối với âm luật cực kỳ yêu thích xin mời t i ế u nhiên hát ngược lại không phải là cái gì bất kính t i ế u nhiên suy nghĩ một chút ta nếu như hát một bài song tiết côn vậy còn không hù chết các ngươi quên đi ngày hôm nay không chơi tim đập đến một đạo các ngươi có thể tiếp nhận đi t i ế u nhiên háng giọng một cái nói bất quá ta có chút ngũ âm không hoàn toàn không muốn hủ được các ngươi mới đúng mặc dù nói như vậy t i ế u nhiên nhưng há mồm liền mở hát bao lâu không ca ca t i ế u nhiên cái này mạch bá có chút ngứa nghề đan luyện tinh hứng thú tràn đầy nhìn t i ế u nhiên nhưng lại có chút lo lắng bởi vì tiểu nhiên hát ca tuy rằng mới m ẻ thú vị nhưng mình cũng là nghe xong nhiều lần mới có thể tiếp thu nếu như mọi người nhất thời không tiếp thụ được làm sao bây giờ sau đó nàng chỉ nghe tiểu nhiên hùng hậu ca tiếng vang lên minh nguyệt khi nào có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào một bài vương phỉ hãy thủy điều ca đầu ở một thời không khác sớm hiện thế Quyền ba, Đại đường、Tri、Vương Trương 94, Trích Tiên. Đại Chi Trích s ư ơ n g sở thủy điệu ca đầu t ê n điệu là dương quảng dương quảng văn màu phong lưu thế khó cùng này thủy điệu ca đầu vốn là giai làm ở thế gian này lưu truyền rộng rãi cũng nhiều cực kỳ làm nhưng cùng với tô thức này thủ so ra nhưng chỉ như khác nhau một trời một vực một lúc lâu vương thông than thở công tử đại tài như trích tiên giáng thế không biết công tử cao tính đại danh nay khúc t ử kinh điển như vậy nhưng tất cả mọi người chưa từng nghe qua vì lẽ đó cho rằng t i ế u nhiên nói tới là nghe người ta nếu khiêm tốn nói như vậy không phải vậy tốt như vậy một khúc tử làm sao sẽ không có ở thế gian truyền lưu có người xưng lý bạch cùng tô thức là hai trích tiên tô thức này thủ thủy điều ca đầu vốn là tiên khí mười phần vì lẽ đó đạt được vương thông trích tiên giáng thế chi tán trích tiên cái ngoại hiệu này thực sự so với hàng lòng trưởng e m thai có thêm thiếu nhiên đáp lê nói tại hạ t i ế u nhiên gặp thông lão t i ế u nhiên hai chữ này như tập trung vào mặt hồ đá tảng để vốn là an tĩnh dường như mặt nước phòng tiếp khách nổ thiếu nhiên hắn chính là thiếu nhiên chính là hắn khuất nhục đ ỗ phục uy đánh bại vũ văn thương không thể nào còn trẻ như vậy có chí không ở năm cao không nghĩ tới hắn không chỉ võ công cao văn màu cũng sao được văn võ song toàn ta thật hận ta tại sao không có con gái hàng long trưởng biệt hiệu quá mức thô bỉ vẫn là thông lão nói thật hay trích tiên giáng thế trích tiên người mới xứng đáng trên này thủ tuyệt diệu thật tử nghe được trích tiên người mấy chữ này tiếu nhiên nhất thời có chút thỏa mãn thực sự là muốn so với hàng lòng trưởng em thai có thêm nhưng vào lúc này đột nhiên có hai người lang bá từ cửa lan vào các tân khách hô to tránh ra hiện ra một mảnh đất trống lúc trước cái kia cố bầu không khí nhất thời bị phá hỏng di tận mọi người quay về cửa trận mắt nhìn nhau nhất thời tức giận người nào dám ở vương thông đại thọ quấy dối h a y là tức giận những người này phá hủy không khí của hiện trường lấy vương thông dưỡng khí công phu cũng là tức g i ậ n đến không rõ lập tức có một người nhà xông ra ngoài đem lăn vào cửa bên trong gia đình kéo lên phẫn nộ quát ai dám ở chỗ này ngang ngược lúc này một lệnh như băng nam tiếng vang lên vừa nghe nói một bài tuyệt diệu thật từ nhưng không nghĩ hai người này lại ngăn chở ta đi vào tất nhiên là thật to tội lỗi âm thanh xong xuôi sau khi một nam một nữ xuất hiện ở cửa lớn chỉ thấy đàn ông kia đang chạy như bay bên trong mở miệng nói chuyện không có nửa điểm gấp gáp cảm giác liền biết là tên lợi hại cao thủ một nam một nữ này tự nhiên là b ạ t phong hàn cùng phó quân du cười dài một tiếng từ hoàng sơn giật dân âu dương hi di trong miệng truyền ra sau đó hắn hét lớn một tiếng anh hùng xuất thiếu niên người đến cùng đột quyết tất huyền có quan hệ gì b ạ t phong hàn mặt dưới kinh ngạc quan sát một chút âu dương hi di sau đó lạnh nhặt nói hóa ra là hoàng sơn giật dân âu dương hi di chẳng trách nhãn lực cao minh như thế tại hạ không chỉ cùng tất huyền không hề quan hệ hay là hắn muốn đến cho sướng người âu dương hi di nghe nói lời ấy liền muốn ra tay nhưng lúc này một không đúng lúc cười tiếng vang lên hắn quay đầu nhìn tới đã thấy t i ế u nhiên cười đến chính vui mừng bạc phong hàn nhìn t i ế u nhiên kinh ngạc nói vị huynh đài này nói vậy chính là vừa n ã y hát thơ người huynh đài đại tài bạc nào đó khâm phục chỉ là không biết huynh đài cớ gì cười t i ế u nhiên nói ta trước đây còn tưởng rằng bạc phong hàn là một ngay thẳng hán tử bây giờ nhìn lại cũng là cái hồ suy đại khí miệng đầy phi ngựa hàng quái không tạc có thể cùng khấu trọng hai người tiểu lăn lộn cùng nhau sau một câu thiếu nhiên cũng không hề nói ra bạn phong hàn eo người lưỡn một cái một luồng khí thế bức người do nhưng mà sinh n g ự a khí lạnh như băng đối với thiếu nhiên nói huynh đài càng biết bạn nào đó tên thực sự ra ngoài tại hạ dự liệu thiếu nhiên ngừng lại hắn tiếp tục nói nói ngươi đừng không thừa nhận tuy rằng ngươi tiềm lực vô cùng nhưng nếu tất huyền thật sự muốn trừ ngươi mà yên tâm ngươi còn có thể chạy trốn tới trung nguyên đến hắn chỉ là xem thường để ý đến ngươi mà thôi làm sao không phục đến biện bà ạ phong hàn một trận c ư ờ i khẽ người trong giang hồ cần gì dùng đấu khẩu nắm đấm rất cứng chính là đạo lý thiếu niên ác một tiếng ngươi cho rằng ngươi nắm đấm rất cứng để ta dạy cho ngươi một ngoan miễn cho khắp nơi làm sự không biết chết cái kia đến lúc đó nhặt xác người cũng không có một ngươi bây giờ còn cùng tất h u y ề n có một đoạn xa xôi khoảng cách bà ạ phong hàn trong mắt vẻ mặt càng thêm lạnh leo không biết huynh đài người phương nào lần này nói không chừng muốn cùng huynh đài biện luận một phen tiếu nhiên trong mắt hiện ra một tia hứng thú ta kỳ thực cũng là thật võ cũng muốn gặp thức đao kiếm của ngươi song tuyệt nhưng ngươi bây giờ vô vị kêu lên ngươi bên cạnh cái kia em gái cùng đi đi ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút phó thải lâm dịch kiếm thuật đúng rồi ta tên tiếu nhiên bà phong hàn con mắt trong nháy mắt sáng lên muốn nói khoảng thời gian này trong trốn giang h ồ người phương nào danh tiếng tối kính tất là tiếu nhiên không thể nghi ngờ tiếu nhiên chiến tích kinh người nhưng chưa hề giao thủ hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho là mình thất bại phó quân du càng là thân thể mềm mại chấn động nàng đến trung nguyên thời gian còn thiếu vì sao này chưa từng gặp mặt người liền có thể xem ra xuất thân của chính mình sư thừa trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cao thâm khó dò tâm ý t i ế u nhiên cũng không chờ hai người trả lời phá phượng chi đồng vận chuyển trên người liền do nhiên xuất hiện một luồng phảng phất thái cổ hung thú hung lịch tâm ý bạn phong hàn trong lòng hai người cả kinh lập tức biết đối thủ cũng khó đối phó dưới cái thanh danh van g dội tuyệt vô hư sĩ nhưng b ạ t phong hàn trời sinh hào đảm bất luận gặp gỡ mạnh hơn đối thủ cũng tuyệt không sợ sệt tâm ý hắn mắt hổ thần quang điện thiểm áo khoác không gió mà bay giống như có thể tự tin có thể vô địch thiên hạ ngông cuồng tự đại đây là hắn đánh trận vô số do vô số đối thủ máu nuôi ra khí thế của hai tay bông u xuống bên hông khiến người ta không mỏ ra hắn là muốn rút đao vẫn là rút kiếm mà phó quân du trên người cũng đồng dạng hiện ra một luồng vô cùng khí thế của trường kiếm nắm trong tay ánh mắt nghiêm nghị cực điểm tiểu nhiên trên người hiện ra cái kia cố uy thế nàng chỉ ở chính mình sư tôn trên người lĩnh hội quá tiểu nhiên cũng không nhúc nhích tay phải vừa nhấc liền có một cục đá b ắ n ra hàn thế giới cây chân khí phụ với cục đá bên trên hiện ra h à o quang năm màu tiếng xé gió giống như cường nỏ mọi người một chàng thốt lên bọn họ chưa từng gặp qua như chút như là thật đích thực khí bạt phong hàn nộ quát một tiếng đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ kiếm khí vô hình ánh đao phụ với bên trên nhanh như k i a chấp chém về phía tiếu niên bắn ra cục đá mà phó quân du nhưng là không có ra tay chỉ là kích thích ra từng làn từng làn kiếm khí vô hình khóa chặt tiếu niên nhưng tiếu niên trên người hiện ra một tầng thật mỏng hào quang lại không nhúc nhích liền thừa nhận rồi những n à y kiếm khí mà những kiếm khí đó vừa dính vào đến tiếu niên hộ thể chân khí tựa như tuyết sư tử tắm tang nắm bình thường biến mất không còn tam tích lần này cử động cho dù là đối với hắn hiểu rõ sâu nhất đan huyện tình hoặc là hiện t r ư ờ n g võ công cao nhất vương thế sùng cũng là giật mình hắn hộ thể chân khí lại mạnh mẽ như vậy lại có như thực chất như vậy hộ thể chân khí ta cả đời cũng không gặp này lúc trước ta còn có hoài nghi nhưng bây giờ ta tin tưởng hắn thật sự vượt qua vũ văn thương hắn là quái vật sao không phải quái vật là trích tiên keng bạt phong hàn đao kiếm trên không trung xoắn một cái kiếm khí vô hình ánh đao cùng trên cục đá phụ đích thực khí va chạm c u â n quýt sau đó trường đao mới tinh chuẩn cực điểm chém ở cục đá kia bên trên trên cục đá một nguồn sức mạnh chuyển đến để b ạ t phong hàn thủ đoạn tê dần suýt chút nữa bị đánh bay trường đao càng đáng sợ t i ế u nhiên đích thực khí theo trường đao công tuy rằng bị hắn hóa giải hơn nửa nhưng còn gần một nửa đánh vào trong cơ thể hắn hắn một đời chưa từng gặp biến hóa như thế đa đoan lại mạnh mẽ sở thất đích thực khí chỉ cảm thấy cái kia cổ chân khí trong nháy mắt đột phá trong cơ thể mình tầng tầng lớp lớp mười hai tầng hộ thể chân khí hắn đem hết toàn lực mới đưa t i ế u nhiên đích thực khí tách ra nhưng nửa người đều có chút tê dại không sử dụng ra được lực đến bàn phong hàn ngơ ngác hắn một đời chưa từng gặp cao thủ như thế nhưng hắn trời sinh hào dũng hét lớn một tiếng trường đao trở vào bao tay phải trường kiếm quyết c h í tiến lên hướng về t i ế u nhiên chém tới sinh ra một luồng ngươi không chết thì ta phải lịa đời hung ác tâm ý cũng trong lúc đó phó quân du thân hình lấp lóe chạm như quỷ mị trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng về t i ế u nhiên chém ra ngũ kiếm mỗi một kiếm đều tự chém ở chỗ trống nhưng nếu t i ế u nhiên đ ứng đối nhưng chính rơi vào nàng ý muốn bị nàng sau c h ó i buộc t i ế u nhiên một tiếng cười khẽ đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút dịch kiếm thuật tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ đón lấy cái kia rực rỡ anh kiếm hắn không dùng r a kiếm cũng có thể thắng được phó quân du nhưng t i ế u nhiên nhưng là muốn lấy độc cô cựu kiếm gặp gỡ một lần dịch kiếm thuật nhìn một chút hai người dị đ ồ n g chỗ quyển ba đại đường c h i vương chín mươi lăm thành thạo điêu l u y n mọi người đều nghe nói tiếu niên hàng long trưởng đại danh càng nghe nói tiếu niên tay không đánh bại vũ văn thương truyện tích cho rằng tiếu niên một đôi tay trên công phu xuất thần nhập hóa hết thệ công phu đều ở trên tay nhưng không nghĩ tiếu niên kiếm pháp dĩ nhiên cũng là như chút đáng sợ trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng như long âm thế dường như xét đánh hóa là một m đạo hóng ánh cực điểm kiếm pháp quả thực muốn lượng mù người mắt nhưng lại thiên kiếm pháp lại như vậy linh động phảng phất sống lại cảm giác kia lại như một đại hán vạm vỡ cơ nổi trống hủ kim truy thê hoa phó quân du kiếm pháp đánh vào chỗ trống trước tiên liền hạn chế tiếu nhiên kiếm pháp phát huy không gian bất luận tiếu nhiên ứng đối ra sao đều sẽ bị nàng liên miên bất tận sau làm ra hơn nữa sớm bày xuống mấy kẽ hở nhưng nếu như tiếu nhiên thật sự cho rằng những thứ kia là kẽ hở sấn khích mà công cũng đồng d ạ n g vì nàng kiếm pháp sau làm ra nhưng không nghĩ tiếu nhiên trường kiếm lại liền điểm ở mũi kiếm của nàng bên trên đây là nàng kiếm pháp duy nhất kẽ hở chỗ mạnh nhất chính là yếu nhất một điểm làm cho nàng hết thể sau đều không phát huy ra được đây là cỡ nào tinh chuẩn sức khống chế vực nào tự tin nhưng để phó quân du hết ý nhưng là tiểu nhiên trên trường kiếm cũng không có bao nhiêu sức mạnh chỉ là miễn cưỡng trung hòa kiếm khí của nàng phó quân du trong nháy mắt h i ể u được tiểu nhiên chỉ là muốn thử xem kiếm pháp của nàng không phải muốn thắng nàng nàng thân là phó thải lâm đệ tử ở cao ly chính là công chúa vậy tồn tại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xem thường nàng nàng cắn răng trên mặt hiện ra một tia đỏ như máu đó là triệt để nổi giận biểu hiện tất nhiên tiếu niên như vậy nàng lập tức liền thoải mái tay chân chỉ công không tuân thủ trường kiếm trong tay làm đ ầ y trời kiếm ảnh trong nháy mắt không biết đâm ra bao nhiêu kiếm cũng trong lúc đó bạn phong hàn cái kêu hung ác cực điểm thế tiến công cũng đến, đến rồi tuy là lần đầu phối hợp nhưng hai người nhưng phối hợp thiên ý vô phùng tiếu niên tay trái thành chảo trên tay thải quang tất hiện lại v ô một cái về phía bạn phong hàn trường kiếm chính là c ử u âm thần chảo thấy tiếu niên dám lấy bàn tay bằng thịt mạnh mẽ bắt trường kiếm của mình bạt phong hàn trên mặt né qua vẻ tức giận trường kiếm xoay tròn liền muốn xoắn đứt tiếu nhiên thủ trưởng nhưng trường kiếm rơi xuống tiếu nhiên trên tay nhưng như mọc ra dễ hắn ra sức về đánh nhưng không nghĩ tiếu nhiên đột nhiên buông tay còn thêm vào một phân lực nhưng là di hoa tiếp ngọc tay của pháp bạt phong hàn trường kiếm cũng tỏa trôi kiếm suýt chút nữa đụng vào lồng ngực của mình ngón này mượn lực đả lực tay của pháp để bạt phong hàn trên lưng buốc lên một luồng m ồ hôi lạnh nếu như tiếu nhiên vừa nhiều hơn một phân lực hắn liền muốn bị trôi kiếm của chính mình đụng bị thương lúc trước hắn lấy vì là kiếm pháp của chính mình chân khí sớm lấy làm được thu phóng như thường hoàn cảnh lần này mới phát hiện nhưng không phải chân chính như vậy vẫn có thể thả không thể nhận trợt thấy khác thường bà ạ phong hàn túi đầu một năm lại nhìn thấy chính mình trên trường kiếm có năm đạo có thể thấy rõ ràng giấu tay chỉ lực c ư nhiên như thử cương mãnh không đúng lấy như vậy chỉ lực muốn bắt đoạn ta trường kiếm dễ như ăn cháo hắn quả thực chỉ là đang đùa ả bà ạ phong hàn gặp phải đà kích khổng lồ nhưng chiến ý nhưng là càng đồng trường kiếm lần thứ hai điên cuồng chém ra trong khoảng thời gian ngắn kiếm khí ngăn g dọc rung động lòng người t i ế u niên bàn tay tung bay như trưởng hoặc quyền hoặc ngón tay hoặc chảo đem thế công của hắn từng cái hóa giải mà ở ứ n g đối bạn phong hàn đồng thời t i ế u niên trường kiếm kiếm pháp biến đổi mỗi một kiếm đâm cùng cũng như đứa nhỏ vẽ xấu bình thường méo mó tà tà nhưng lại thiên kiếm kiếm nhắm thẳng vào phó quân du đích thực chính cái hở của nàng sau hãm tỉnh toàn bộ vô dụng đánh cho nàng n g ấ t tước cực kỳ t i ế u niên tinh tế lĩnh hội dịch kiếm thuật dịch kiếm thuật cùng độc cô cựu kiếm là tuyệt nhiên bất đồng nhưng lại có chút tương tự chính là hai loại kiếm thuật độc cô cựu kiếm chỉ có tiến không có lùi kiếm kiếm nhắm thẳng vào đối thủ kẽ hở m ẫ u chốt là một phá tự nhưng cũng cần hoàn toàn hiểu ra kiếm lý đoán trước ý đồ kẻ địch mà dịch kiếm thuật cũng cần hiểu ra kiếm lý đoán trước ý đồ kẻ địch nhưng then chốt nhưng là một cục tự nó không giống độc cô cựu kiếm chuyên tấn công địch kẽ hở nhưng như chơi cờ đi một bước xem m ư ờ i bộ đem đối thủ hết thệ h n g đối bao quát tâm lý phản ứng đều tính toán ở bên trong m ô i đánh ra một chiêu kiếm coi như nhìn như không hề có đạo lý nhưng làm đối thủ hạn định một cái bấy diện để đối thủ chỉ có thể án mình tiết tấu đến đi lại như chơi cờ ta ở ba ba vị rơi xuống một chữ của ngươi ứng đối không phải liền cái kia vài loại trốn không thoát cái kia vài loại hình thái hơn nữa đối lập một thành đầy đất được mất càng trọng đại cục trên ưu thế không trách gọi dịch kiếm thuật quả nhiên là lấy người dịch kiếm lấy kiếm dịch địch thoáng qua trong lúc đó ba người liền trao đổi trăm c h i ề u nhưng ở người tinh t ư ở n g trong mắt đều nhìn ra được tiểu nhiên tháng năm chắc chỉ là muốn thăm dò hai người nội tình mà thôi đột nhiên nhiên b ạ t phong hàn hét dài một tiếng lui ra vòng chiến hắn về kiếm vào vỏ hướng về tiểu nhiên rất cung kính thi lễ một cái đa tạ tiếu huynh chỉ điểm ngày khác nếu có điều thành làm bái tiếu huynh ban tặng nhưng là ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong mỗi công một lần b ạ t phong hàn liền tìm ra tự thân khuyết điểm vừa mở đầu còn cảm thấy là chính mình ngộ tính cao nhưng nhiều đến mấy lần là đầu heo đều hiểu là thiếu niên đang quyết đấu bên trong chỉ điểm mình phó quân du cũng là thu kiếm vào vỏ nhìn thiếu niên ánh mắt của tức nộ mạ kinh vừa nay bất luận nàng làm sao điên cuồng thế tiến công rơi xuống thiếu niên trong tay nhưng là ung dung hóa giải cái cảm giác này cùng đối mặt sư tôn thời gian không khác nhau chút nào lẽ nào cái tuổi này so với mình còn nhỏ thiếu niên v õ công lại đến rồi tình cảnh như vậy trung nguyên thượng quốc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp lúc trước cho rằng bạt phong hàn chính là trẻ tuổi kẻ xuất sắc nhưng hàng so với hàng đến b ư ớ c người này so với người khác phải chết cùng t i ế u nhiên so sánh hắn chỉ giống một mới học được bước đi tiểu hải tử t i ế u nhiên đối với phó quân du nói cuối cùng kiến thức danh vang rền thiên hạ dịch kiếm thuật chỉ là không thể tận tính sẽ có một ngày như có thể sử dụng kiếm cùng phó thải lâm đánh cờ một ván cho là một việc v i ệ c vui mọi người ổ lên không nghĩ tới t i ế u nhiên lại dám chính diện hướng về phó thải lâm khiêu chiến mấy chục năm qua đây là không người dám làm chuyện phó quân du cắn môi dưới loại kia muốn nộ không dám giận dáng vẻ lại có chút đáng yêu lời này ta nhất định sẽ mang cho sư tôn tiểu nhiên nhẹ nhàng n ở nụ cười sau đó nói với bạn phong hàn ngươi cũng không cần cảm ơn ta ta chỉ điểm ngươi chỉ là muốn nếu như võ công của ngươi lại khá một chút bao nhiêu có thể cho tất huyền tìm điểm phiền phước để hắn chẳng phải d ố i r á n h bạn phong hàn không để ý lắm hào khí đột ngột sinh ra ta nhất định sẽ khiêu chiến tất huyền tiểu n h i n suy nghĩ một chút nói rằng hồi trước ta từng cầu kiến liêu không đại sư khuynh thuật mình khổ não đại sư đại sư ta rất ngưỡng mộ từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ phạm tiên tử không biết có thể có biện pháp được tiên tử phương tâm liêu không đại sư mang theo ta đến rồi bên hồ trầm mặc không nói ta nhìn phong quang tú lệ hồ nước nhìn mặt hồ hình chiếu theo gió nhẹ chập trùng đột nhiên lòng dạ mở ra nội nhiên đại hoàng nói đại sư đại sư ý của ngươi là chỉ cần ta lòng dạ lại như hồ nước này bình thường yên tĩnh trong suốt tự nhiên tạp n i ệ m không nổi sẽ không lại có thêm những này tàn niệm ngươi biết khoảng không đại sư nói như thế nào liệu không đại sư phạm thanh huệ cũng đều là chính đạo người đứng đầu bạch đạo l ã n h tụ tiếu nhiên như vậy nói chuyện tất cả mọi người không rõ vì sao bản phong hàn cũng là có chút không tìm được manh mối nhưng làm song phùng nuôi nhân vật liệu không đại sư là như thế nào nói tiếu nhiên nghiêm mặt nói ai biết liệu không đại sư giận tí mặt tiểu tử ta là cho ngươi cởi quần chiếu chiếu ngươi m a u cũng còn không trường đủ đã nghĩ học người đem ngội mọi người đành phải vậy khoảng không đại sư thân phận tôn quý đang cảm thán t i ế u nhiên gan l ớ n thì càng là cười phá lên lên vương thông càng là một ngụm trà phun đến vương thế sung trên mặt những kia nữ quyến đều là mặt cười tường đỏ trong bóng tôi gắt một cái trước tiên cho rằng tiểu nhiên là tao nhã như tiên công tử nhưng không nghĩ sẽ nói như vậy phố phường lời nói quê mùa vương thông lắc đầu nói tác phẩm nghệ thuật xuất sắc tiết mục cây nhà lá vườn tiếu công tử làm việc không bám vào một khuôn mẫu nhưng là một chân nhân bạn phong hàn cũng là cười khổ nói t i ế u huynh lại một người như vậy thật là làm cho b ạ t nào đó bất ngờ lúc này một đoạn kỳ ảo phiêu m i ệ u tiêu tiếng vang lên chính là cái kia thủ tác phẩm nghệ thuật xuất sắc ta tiết mục ngắn tay c h i hồn đang thiêu đốt đáng tiếc ta khôi hài t h i ề n phu không đủ không phải vậy thật muốn lăn lộn tiết mục ngắn giới trưa mai ta rốt cục có quyển sách lần thứ nhất đến lúc đó cầu mọi người hỏa lực trợ r ú t trí nhớ của ta bên trong nếu như hai ba lần không lớn bao nhiêu tiến triển cái kia sau đó liền không có gì ta trước đây ở sách mới bảng thời điểm một ngày có thể nhiều chừng trăm cái thu gom sau đó sách mới kỳ kết thúc đến bây giờ thời gian dài như vậy có điều có thêm hai ba trăm thu gom tầm quan trọng không cần nói cũng biết Quyền 3, Đại đường、Tri、Vương Đại Chi tuy là một bài thông thường tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhưng cũng cùng người bình thường diễn tấu tuyệt nhiên không giống như là không có gì giai điệu tiện tay vung tới tức tính chi làm nhưng ngươi một mực có thể nghe ra đây là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc theo tiếng tiêu vang lên mọi người đều yên tĩnh lại từ từ bị tiếng tiêu ý cảnh lây hoàn toàn tiến vào ý cảnh như thế kia bên trong từ từ tiếng tiêu lại chuyển do tao nhã thoát tục tác phẩm nghệ thuật xuất sắc trở nên bình dị gần gũi lại như phố phường mua đi nhi đồng nô đùa nông phu lao làm phảng phất đem mọi người đưa vào một bức thanh minh trên hà đồ bên trong khiến người ta nhớ lại chính mình thường ngày những kia bị chính mình sơ sót việc nhỏ nhưng những chuyện nhỏ nhặt này chính là mạng sống con người bên trong bộ phận trọng yếu nhất chính là t i ế u nhiên cũng muốn mình qua lại địa cầu tháng ngày thái cổ đại lục tháng ngày thế giới võ hiệp tháng ngày lúc này nhớ tới coi như những kia chịu khổ tăng ca tháng ngày cũng tự trở nên chân quý như vậy tiếng tiêu t r t nghỉ bên trong đại sảnh không người nào có thể nói tới ra nói đến vương thông ngửa đầu bị ngâm thôi thôi đến ngửi thạch tiểu thư này khúc sau đó khó hơn nữa cực kỳ âm bảo vệ thạch tiểu thư không được tận đến chính là nương chân truyền còn cho giỏi hơn thầy vương thông bái phủ âu dương hi di cũng là nói thanh tuyển tiên giá t ứ c lâm hà không tiến vào vừa thấy làm cho bá bá xem dung mạo ngươi có bao nhiêu như tu tâm hai người này biểu hiện cực kỳ giống khổ truy nữ thần không được tia tiếu nhiên có chút xem thường các ngươi những n à y vỏ xe phòng hờ tư cách cũng không có tia thật sự là quá ném tia dưới mặt mũi lúc này một vui tươi thanh nhu không ai bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung nữ tiếng vang lên thanh tuyển tiêu nghệ chỉ là học từ tiền nhân không có gì l ạ kỳ tiếu công tử t h ủ y điều ca đầu mới là đường ra chức vụ trọng yếu thế khó gặp chờ mong tiếu công tử lại có thêm tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau gặp lại tranh như không gặp thanh t u y ể n phụng nương di mệnh riêng hai vị thế bá thổi phụng một khúc việc này tức thanh t u y ể n đi vậy mọi người ồn ào dồn dập nói giữ lại bàn phong hàn phó quân du lập tức biến mất không còn t â m hơi nhưng bọn họ lại phát hiện còn có một người chạy trốn càng nhanh hơn người kia tự nhiên là t i ế u nhiên triển khai quỳ hoa thân pháp truy tìm thạch thanh tuyền thân ảnh đan luyện tinh dĩ nhiên không có một chút nào đấu kỵ tâm ý vừa đến dù sao hai người còn chưa tới nói chuyện yêu đương mức độ thứ hai chính là nàng cũng muốn nhìn một chút có thể thổi ra như vậy từ khúc nữ tử đến tột cùng là dáng dấp ra sao thiếu nhiên có phản ứng như thế liền không kỳ quái thiếu nhiên tất nhiên là sớm liền phát hiện thạch thanh tuyền đến chỉ là không có nghĩ đến người kia sẽ là thạch thanh tuyền đại đường đẹp nhất nữ tử bên trong tất có một là thạch thanh tuyền tiếu nhiên đương nhiên cũng muốn nhìn một chút thạch thanh tuyền là dặng gì ngược lại không phải là có tâm tư gì chỉ là bản tính của con người thạch thanh tuyền khinh công cao minh cực điểm không mang theo nửa điểm yên hòa khí khác nào dừng rậm tinh linh nhưng nàng thân pháp cao đến đâu cũng là ném không s o n g t i ế u nhiên nửa nén hương sau khi thạch thanh tuyền ngừng dưới s á n g r ộ n g ngươi người này lý biết rõ ràng ta không muốn gặp người vẫn còn nếu như vậy đuổi theo ta tầng kia mỏng manh khăn che mặt còn có đáng ghê tởm giả mũi ở phá phượng c h i đồng dưới đều là phù vân t i ế u nhiên đến dòm ngó thạch thanh tuyền hình dáng thạch thanh tuyền trường như t ử là không thể soi mói nhưng trọng yếu hơn là cái kia c ô giống như tinh linh vậy khí chất có thể so với trong game tinh linh tộc người đi tới hiện thế tiếu nhiên cười nói ta vốn là cũng không nghĩ nhiều liền muốn nhìn một chút em gái dáng dấp ra sao hiện tại người cũng nhìn thấy ngươi có thể đi rồi thạch thanh tuyền có loại tránh xa người ngàn dặm khí chất tiếu nhiên đối với mỹ nữ kinh nghiệm tất nhiên là quá ít nhưng ra mặt nhưng là đủ dày em gái như vậy thiền tiên người bình thường chỉ liếc mắt nhìn cái kia đủ thạch thanh tuyền nói ngươi không phải nói ngưỡng mộ phạm trai chủ như vậy nữ t ừ sao làm sao đối với thanh tuyền mắt k h á c muốn nhìn ai nhãn lực của ngươi như vậy cao minh nói vậy mình nhìn thấu thanh tuyền xa nhưng là hết sức thất vọng tiểu nhiên bị nghẹn đến suýt chút nữa sang chết nói rằng cái kia chỉ là một tiết mục ngắn là chuyện cười không nên tưởng thiệt hạ chỉ là cùng em gái như vậy tán gẫu nghe tốt như vậy nghe thanh em chính là được rồi cái kia có thất vọng tâm ý thạch thanh tuyền hơi sàn giọng ngươi rõ ràng là xem thấu núi của ta là giả đúng không thiếu nhiên hào p h ó n g thừa nhận đó là tự nhiên lại nói thích xem đẹp đẽ em gái thích cùng âm thanh dễ nghe em gái tán gấu đó là nhân c h i thường tình huống chi em gái nhạc khí chơi được xuất thần nhập hóa thật sự là muốn nghe nhiều mấy thủ thạch thanh tuyền nghe vậy xứng sở ngươi đem sự háo sắc của chính mình nói tới như vậy quang minh chính đại ta lại có chút không có gì để nói thiếu nhiên gọi dậy hoan đến ta thật sự là một hồi l u y ế n ái cũng không có nói qua tại sao hoa tâm câu chuyện thạch thanh tuyền nhìn thấy t i ế u nhiên dáng vẻ có chút vừa bực mình vừa buồn cười rốt cục thả xuống phòng bị bay người lên rơi xuống một chỗ đỉnh bên trên nhìn trên trời minh nguyệt đột nhiên đối với t i ế u nhiên nói mặt trăng bên trên thật sự có cung điện sao thật sự có nguyệt cung có hàng nga múa nhẹ thỏ ngọc đảo dược sao t i ế u nhiên ngồi vào bên cạnh nàng đương nhiên không có mặt trăng chỉ là phản xạ thái dương h à o quang bản thân không phát sáng mặt trăng bên trên tất cả đều là tò to, to nhỏ, nhỏ thiên thạch h ã n hại lại như một đầy người mụn nhọn cóc ghẻ không thế nhân nghị đến tốt như vậy nói lấy này t i ế u nhiên đột nhiên nhớ tới n g u y ệ t cung có cóc truyền thuyết lẽ nào cổ nhân gặp mặt trăng đích thực dùng không phải vậy làm sao có như thế chuẩn sắc truyền thuyết thạch thanh hiên hầu nghi t i ế u nhiên ngươi không phải ở c u n g ta đi nói tới ngươi thật giống như trải qua mặt trăng vậy sao ngươi đem n g u y ệ t cung hát đến tốt như vậy t i ế u nhiên nghiêm mặt nói đó chỉ là mọi người tưởng tượng người tưởng tượng cùng thực tế t r ê n l ệ n h cũng lớn đâu chỉ mặt trăng thạch a ngay cả t á quá. i Dương lượt lên đến một xem t h thanh tuyền nhịu nhịu chính mình cái mùi đ a n g yêu đem giả múi gỡ xuống lựa người mặt trăng còn thôi nhưng thái dương cách xa như vậy đều có thể đem quang cùng nhiệt tung hướng về mặt đất ngươi đi tới còn không bị thiêu chết huống chi ngươi làm sao có khả năng phi cao như vậy nói đến ngươi ngược lại thật sự là sẽ hống cô gái một hồi lại liền gợi lên thanh tuyền lòng hiếu kỳ võ công cao như vậy thơ tử viết tốt như vậy ngươi đến tột cùng là hạ người gì tiểu nhiên nhún nhún b a i người bình thường chỉ là so với đừng nhiều người một điểm trải qua từng chu du thế giới nhìn nhiều lắm rồi mà thôi nghe được nghe đồn cũng nhiều không trách một tháng lượng liền kể ra nhiều như vậy môn đạo còn kém điểm để thanh tuyền tin còn lừa người đi nói quá thái dương ngươi người này thực sự đáng ghét ta nói đến có thể là thật ác ta trời tối thời điểm đi cứ như vậy t i ế u nhiên cùng thạch thanh tuyền hàn huyên một đêm thường đông thời gian còn bọc nhà bếp dùng chính mình không gian chứa đồ mang nguyên liệu nấu ăn là món ăn xin mời thạch thanh tuyền ăn một bữa thạch thanh tuyền nhập xuống c h i ế c đũa nói tuy rằng thanh tuyền không tham m u ố n ăn nhưng còn chưa bao giờ ăn qua như thế đồ ăn ngon lần này mắc b ấ y ngươi rồi tức ăn ngươi đồ vật đương nhiên phải mời lại thanh tuyền yêu ngươi ngày sau đến thanh tuyền phòng nhỏ một nhóm nói xong liền đem địa chỉ của chính mình nói cho t i ế u nhiên sau đó nhẹ nhàng đi t i ế u nhiên tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn là thật đến mức dị thường thấy thạch thanh tuyền đi được xa t i ế u nhiên nhìn phía nơi hư không nói tức là tả vương đại gia quan g lâm hà không thấy mặt một tự bóng người loại lên một người trung niên liền xuất hiện ở tiểu nhiên trước mặt người này trên người mặc trang phục nhà nho thân hình cao thẳng t h ẳ n g tắp tiêu sái đẹp đẽ hai tấn mang theo một điểm hoa d â m có một loại không kể kỳ dị khí chất, nhưng trên tóc địa có nước s ư ơ n g ngưng tụ hiển nhiên là ở ngoài phòng ở một đêm tiểu nhiên tuy rằng không quen biết hắn nhưng người này ở một bên nghe xong một đêm chân của g i á c lại có cao minh như vậy võ công lớn tuổi dáng dấp còn như vậy x o á i ngoại trừ tà vương thạch chi hiên không thể nào là người khác thạch chi hiên nhìn t i ế u nhiên ánh mắt nhưng không có một chút nào sắc ý mà lên mang theo một loại cha vợ xem con rể vẻ mặt có chút vui mừng có chút không cam lòng có chút xem kỹ một lát thạch chi hiên nói rằng sớm nghe nói của ngươi tên tuổi nhưng không nghĩ ngươi tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế không muốn ngươi thơ t ử vô song đối với cô gái cũng có một tay ta chưa bao giờ thấy thanh tuyển chủ động yêu người đi qua của nàng phòng nhỏ nhưng ta quan ngươi là cái hoa tâm tính tình lúc trước bên người còn mang theo một cô gái hiện tại liền tới gây xích mích thanh tuyền thôi vì để cho thanh tuyền không bị nam nhân thương tâm ta giết n g ư ờ i đã khỏe lúc trước đang nói hay đảo mắt liền muốn giết người bệnh tâm thần người ý nghĩ thực sự là khó đoán thiếu nhiên lắc đầu nói đây là cỡ nào đơn giản thô bạo ý nghĩ như ngươi vậy một làm thanh tuyền em gái sợ là không ai thèm lấy huống hồ ta chỉ là cùng thanh tuyền em gái trò chuyện đến mà thôi lại nói nếu như nói để thanh tuyền em gái thương tâm nam nhân ngươi không phải là trong đó cái kia thương nàng bị thương ác nhất người kia sao nghe nói lời ấy thạch chi hiên ánh mắt lập tức thay đổi trở nên sát ý doanh nhiên ta một đời chưa bao giờ bởi vì phẫn nộ giết người nhưng ngươi sẽ là người thứ nhất ngoại lệ chỉ bằng ngươi bây giờ loại tinh thần này phân liệt trạng thái ta chỉ nói với ngươi ha ha hai chữ quyền ba đại đường chi vương chương chín mươi bảy song chiến tả vương thạch chi hiên không hiểu ha ha tâm ý nhưng thiếu nhiên xem thường tâm ý nhưng rõ rõ ràng ràng bị người không nhìn cảm giác có bao nhiêu năm đã không có thạch chi hiên khỏe miệng hiện ra một phủ lạnh như băng ý cười một luồng lạnh l e o khí âm hàn g tứ giận đột nhiên phảng phất tản ra giống như vậy biến ảo ra vô số bóng người đến nhưng chính là để người trong thiên hạ người sợ hãi h u y ê n ma thân pháp bất tử ấn pháp tài năng ở tinh thần trên áp chế đối thủ lừa dối đối thủ con mắt để đối thủ ảo giác từ sinh dương hương ngạn ảnh tử kiếm pháp thì có áp chế đối thủ con mắt để đối thủ sản sinh ảo giác tác dụng nhưng so với huyễn ma thân pháp lại như tiểu hài tử trời quá ra ra tiểu nhiên con ngươi hiện ra một luồng tươi đẹp đỏ như máu sắc phá phượng c h i đồng toàn lực vận chuyển h u y ê n ma thân pháp dưới áp chế sinh ra h u y ê n ảnh biến mất không còn t â m hơi tiểu nhiên chỉ nhìn thấy thạch chi hiên đạ bộ pháp huyền liền diệu thật nhanh hướng mình vào tới một chỉ điểm ra tốc độ thay đổi khó lường khiến người ta hoàn toàn không có cách nào nắm chỉ phong pha không mạnh mẽ cực kỳ nhưng lại không hề có một tiếng động âm không hơi thở nếu như thay đổi kém một bậc đối thủ toàn diện dưới áp c hai ế khả không Thạch Chi Hiên thấy, Nhưng Nhiên nhưng Nhiên năng liền bên cũng không có tìm thấy, liền đi gặp Diêm Vương. dụng, cũng gặp là là đi Diêm đối với Tiếu Nhiên nhưng là vô dụng, Tiếu một tìm t có vô dơ y một chỉ đ ể m ra.、3. Hai cổ chân khí đầu tiên là đụng vào nhau gây nên từng trận như dòng quyển vậy chân khí bao tác sau đó hai người mới lấy ngón tay đối với ngón tay thay đổi một chiêu thạch chi hiên bất tử ấn pháp đứng đầu thiên hạ khó gặp địch thủ liền là bởi vì hắn bất tử ấn pháp có thể đem đối thủ đánh vào đích thực khí hoặc nhiều hoặc ít chuyển hóa vì là chân khí của chính mình càng bởi vì chân khí của hắn biến hóa vô định ở âm dương trong lúc đó tùy ý chuyển hóa để đối thủ khó có thể chống đỡ ở bắn chúng tiếu nhiên ngón tay của thì thạch chi hiên t h ầ m vận bất tử ấn pháp cái tia cố mạnh mẽ cương manh chỉ lực đột nhiên biến thành âm nhu cực điểm lôi kéo mạnh nhưng không nghĩ tiêu u n h i n c h i ê thức này nhất dương chỉ bên trong ngầm có ý bất không âm dương ấn tay của pháp đem thạch chi hiên chân khí đàn hồi bộ phận thêm vào này cố lôi kéo này kính giống như hắn đem t i ế u nhiên cùng chân khí của chính mình kéo về tự thân phản công chính mình t i ế u nhiên bất không âm dương ấn mặc dù còn chưa đại thành nhưng mình cùng chính mình bất luận một loại nào võ công hòa làm ộ t thể thạch chi hiên đại nhạ đời này của hắn còn chưa bao giờ đối mặt này như vậy đối thủ nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lập tức hoàn toàn biến sắc bởi vì t i ế u nhiên nhất dương chỉ chỉ lực theo này cố kinh lực công thạch chi hiên đích thực khí tài năng ở âm dương trong lúc đó tự do chuyển hóa nhưng thiếu nhiên đích thực khí nhưng là do mấy cỗ hoàn toàn khác nhau đích thực khí tạo thành diễn sinh ra biến hóa quả thực vô cùng vô tận khiến người ta hoàn toàn không mấy dự đoán hắn vận lên bất tử ấn pháp liền muốn muốn hóa giải thiếu nhiên đích thực khí nhưng thiếu nhiên thời loạn lạc lư đồng ngưng luyện đích thực khí so với thế giới này bất luận cái nào võ giả đều còn tinh khiết hơn cô đọng hắn càng hóa giải không thể chỉ có thể đem đổi u ra ngoài còn không thể không ở trong người liều mạng mấy đòn mới đánh tan thiếu nhiên đánh vào đích thực khí ngón tay phân thiếu niên sừng sững bất động thạch chi hiên nhưng cũng bay trở về rơi vào thiếu nhiên trước mặt trên mặt hắn hiện ra kinh sợ ngoại trừ cùng ninh đạo kỳ giao thủ lần kia thạch mộ vẫn là lần đầu tiên giao thủ liền rơi vào hạ phong mặc dù là bởi vì không biết đối phương gây nên nhưng chân thực coi như người bản lĩnh không nghĩ tới ngươi lại có thể hoàn toàn che đậy chân khí của ta dò xét hơn nữa chân khí của ngươi lại như vậy cô đọng càng đáng sợ là mấy đạo hoàn toàn khác nhau đích thực khí lại có thể như vậy hòa hài hòa làm một thể làm thật không có đạo lý tiểu nhiên khoát tay chặn lại hóa điệu thạch chi hiên đánh vào ngón tay kính nói rằng bất kỳ chân khí bản thân liền có cực mạnh tính chất biệt lập càng là tinh khiết cô động loại này tính chất biệt lập liền càng mạnh thanh thuần cô động tới trình độ nhất định liền tinh thần của ngươi nhận biết cũng có thể bại xích vì lẽ đó của ngươi t r a địch khả năng mới có thể mất đi hiệu lực thạch chi hiên nói tính chất biệt lập cái từ này dùng đến được vì lẽ đó muốn dung hợp hai loại hoàn toàn khác nhau võ công tâm pháp mới khó như vậy bởi vì không giống chân khí tính chất biệt lập lại như ta bất tử ấn pháp tâm pháp của ta này đ ầ y phật môn công pháp làm chủ, dây nối bổ thiên hoa gian hai phái tâm pháp mình là rất khó nhưng chân khí của ngươi c ư nhiên như thử dây nối nhiều như vậy công pháp quả thực không cách nào tưởng tượng không đúng không phải dây nối này đây một môn công pháp thống ngự những công pháp khác dường như cũng là phật môn công pháp thạch chi hiên sát ý toàn bộ tiêu chậm rãi mà nói phảng phất đang cùng bạn tốt giao lưu võ học giống như vậy t i ế u nhiên chỉ có thầm than bệnh tâm thần người thế giới ngươi không hiểu nghe được thạch chi hiên này muốn nói chuyện tiếu nhiên cũng là kinh ngạc một chút ngươi nhãn lực đến thật không tệ đã quên ngươi từng làm qua hòa thượng công pháp của ta cũng là do phật môn triết học diễn biến mà đến ngươi có thể nhận ra cũng có thể nhìn dáng vẻ của ngươi không muốn đánh tức không giết được ngươi h à tất làm vô dụng việc ở phát hiện mình coi như có thể liều mạng thắng rồi tiếu nhiên cũng khó có thể đánh giết tiếu nhiên hơn nữa còn sẽ trả giá không ít đánh đổi sau khi thạch chi hiên sát ý toàn bộ tiêu không thể không nói hắn nào đó chút thời gian là một lý tính giống như máy móc tồn tại chỉ luận kết quả cái khác cũng có thể vượt qua một bên thiếu nhiên nói vậy xem ra chúng ta có thể cố gắng tâm sự người phí lượng lớn khí lực xuyên suýt dương quảng lãng phí sức dân khắp nơi làm mưa làm gió gây nên hẳn là muốn làm thiên hạ c h i chủ thạch chi hiên trong mắt hàn quang loại lên hắn hóa thân bùi cụ chuyện lại cũng bị t i ế u nhiên biết được không khỏi đối với t i ế u nhiên sinh ra cao thâm khó dò tâm ý trong miệng hắn nói tự mình theo sư tôn học nghệ vẫn giấc mơ ngồi trên cái kia c ử u ngũ trí tôn vị trí nam nhi sinh ở thế không vì ngũ sống xa hoa tức là ngũ đ ỉ n h p h a n h có cái gì không được tiếu nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười ngoài ra nói vậy tả vương còn có đem ma môn tình nghĩa phát huy làm vinh dự phân tán thiên hạ trí mớn thứ cho ta nói thẳng bất luận người trước vẫn là người sau tả vương giấc mơ tuyệt không khả năng thực hiện bởi vì bách tính sẽ không đáp ứng ở cực tây nơi có một quốc gia là do bách tính bỏ phiếu tuyển ra hoàng đế ở ta trung thổ kỳ thực cũng là như thế thế giới này triều đại thay đổi nhìn như là thế gia van định đoạt nhưng xét đến cùng nhưng là do bách tính định đoạt chỉ là chúng ta nơi này bách tính là dùng tính mạng của mình cùng máu tươi bỏ phiếu mấy trăm năm mấy chục năm đầu một lần mà thôi thạch chi hiên nhưng là ngang dọc nhà truyền thừa nếu bàn về hùng biện tất nhiên là không sợ thiên hạ bất luận người nào hắn cười ha ha ngươi nói cũng phải có lý nhưng, nhưng đem ta thánh môn nhìn ra nhẹ thế gian này bất luận ai ngồi trên ngôi cửu ngũ đều sẽ nghị thiên hạ thái bình để bách tính được sống cuộc sống tốt chính là dương quảng cũng là như thế hắn mỗi một động tác đều là nước suy nghĩ lấy thiên thu đại nghiệp vì là nhớ ta chỉ là sau lưng hắn đẩy một cái hơn nữa hắn thực sự quá mức kiêu ngạo xem thường thiên hạ tất cả mọi người chuyện tốt cũng hoàn thành chuyện xấu như thế đổi lại là ta chắc chắn sẽ không như vậy tiếu nhiên từng trà trộn diễn đàn khẩu chiến thiên hạ lúc này từ cũng sẽ không nhận thức túng hắn nói rằng tạ vương nghĩ như vậy là không nghĩ tới ma môn có cái tiên thiên thiếu hụt các ngươi bộ kia nhược nhục cường thực lý luận sẽ chỉ làm cường giả càng mạnh hơn người yếu càng yếu hơn thân là người yếu thiên hạ bách tính không có tăng lên trên t r ì d i a i mà các ngươi xem thường nho gia mặc dù có các loại không đủ nhưng cũng cho bách tính bình thường một tăng lên trên đường nối để bách tính có nhớ nhung khoa cử chế thật sự là hiện nay trên đời tân tiến nhất thống trị hệ thống nếu như các ngươi muốn chơi nho ra bộ kia người ma môn tinh nghĩa thì sẽ không còn sót lại chút gì vì lẽ đó người ma môn tinh nghĩa tiên thiên thiếu hụt chính là tử huyệt hơn nữa người ma môn người làm việc thiên hướng âm u loại này dấu ấn mình rơi ở các ngươi sâu trong linh hồn để cho các ngươi phong cách hành sự mang tới loại này dấu ấn mọi người là ngóng trông quan m ì n h e ngại hắc ám tiên thiên thì sẽ bài xích các ngươi cái này cũng là các ngươi chơi có điều phật đạo hai nhà nguyên nhân cũng là bởi vì các ngươi loại này phong cách hành sự vì lẽ đó các ngươi ma môn tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng ở tranh bá thiên hạ chuyện trên không có một kiệt xuất nhân vật tối không lợi hại hơn một tan phận nhất phương lâm hành thạch chi hiên khinh thường nói người làm việc lớn không thể không được hát c á m việc chỉ cần che giấu thật tốt tìm tới lý do chính đáng lại xấu chuyện cũng có thể biến thành chuyện tốt n g ư ờ i không nghe thấy tàn sát một là vì tội tàn sát vạn là vì hùng tàn sát đến chín triệu mới là hùng bên trong khó hoặc là cướp đoạt chính quyền người h ậ u thạch chi hiên tự tin trăm phần trăm tiếu nhiên vô luận như thế nào cũng không thể xoay chuyển quan niệm của hắn tiếu nhiên cũng không nói thêm nữa chuyện như vậy nói là không nói ra được nguyên cớ nhưng nếu ngươi ma môn nguyện làm ta sử dụng ta bình định thiên hạ sau khi có thể đưa các ngươi một trăm nhà đua tiếng thịnh thế để cho các ngươi có thể quang minh tránh đại đi lại ở thiên hạ xem tiếu nhiên lại muốn mời chào ma môn thạch chi hiên cảm thấy hoang đường cực điểm cười to nói ngươi mới vừa mới vừa nói khoa cử hệ thống là hiện nay thế giới trước hết gần thống trị hệ thống hiện tại lại tới nói trăm nhà đua tiếng không phải trước sau mâu thuẫn sao tiếu nhiên tự tin trăm phần trăm nói bất đồng trong hoàn cảnh thống trị quốc gia phương pháp tự nhiên có chỗ bất đồng thế giới này rất nhanh sẽ xuất hiện ngươi nghĩ như không tới biến hóa thạch chi hiên thân hình loại lên biến mất ở tiếu nhiên trước mặt cái k i a thạch mẫu người m ỏ i mắt mong chờ song chiến tất nhiên là ngón tay v õ chiến cùng khẩu chiến Quyền ba, đại đường c h i vương chương chín mươi tám thiếu quân sư tiếu nhiên quả thật có mời chào thạch chi hiên ý nghĩ nhưng thạch chi hiên không phải thật lừa dối chủ tiếu nhiên một lần không được cũng không có gì bất ngờ sau tháng ngày tiếu nhiên ở tại lạc dương sau đó nghe nói lý mật đánh ngã địch để lại phát hiện dương quảng không ở lạc dương đột nhiên hắn thật giống phát hiện mình nhớ lầm hiện tại thiên hạ ấn còn ở dương quảng trên tay địa liền giang đô cùng lạc dương hai khối dương quảng là ở giang đô bị người làm trở mình vì lẽ đó ở lạc dương dương đồng mới bị vương thế xung đám người ủng lập mà đi theo dương quảng bên người bị giết chính là hắn mới một ư ơ i hai tuổi nhi t ử dương đốc lại còn giống như có cái khác mấy con trai cháu trai nghĩ tới đây t i ế u nhiên có chút cảm giác mình xin lỗi lịch sử l ã o sư tính toán thời gian dương quảng gần như muốn ở giang đô bị giết t i ế u nhiên từ biệt đan luyện tinh hướng về giang đô đi t i ế u nhiên đi được không n ộ i vừa t ẩ u biên tu luyện hắn mới vừa gia nhập luyện khí tam tầng tuy rằng tiến cảnh thật nhanh nhưng là cách luyện khí bốn tầng còn xa xa khó vời gặp thạch chi hiên cùng vũ văn thương hai người này đương đại nhân vật đứng đầu sau khi hắn lúc trước với cái thế giới này võ học thể hệ nhận thức đã ở một chút xíu đ i n h chính thế giới này võ đạo hệ thống tuy rằng không bằng thái cổ đại lục nhưng tự thành một thể đặc biệt ở tinh thần tu luyện tới có thể lấy làm gương địa phương tiếu nhiên liên tục phỏng đoán trường sinh quyết đến cũng có tinh tiến đi ngang qua một cánh đồng tuyết thời gian tiếu nhiên thình lình nghe vừa có cô gái thở dốc ôn tồn tiểu nhiên trong lòng thầm mắng cái kia háo sắc quỷ lại nơi như thế này ra chiến nhưng mơ hồ lại nghe được lý mật độc cô chờ chữ tiểu nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện ở địch để bị lý mật giết chết sau khi tiếu quân sư thẩm lạc nhạn rơi xuống độc cô thịnh trong tay may mà bị từ từ làng cứu lần này từ từ làng không ở thẩm lạc nhạn sợ là lành ít giữ nhiều bất luận người khác thấy thế nào thẩm lạc nhạn nhưng mặc cho nàng bị người mạnh hơn chính mình nhưng là bất kể tiểu nhiên nhưng không làm được coi như không phải thẩm lạc nhạn đổi là những nữ nhân khác bị lăng đục tiếu nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ có điều tiếu nhiên còn không dám xác định nếu như người khác thực sự là t u ổ i khô l ừ a buốc chính mình thất bại chuyện tốt của người khác vậy liền lung túng vì lẽ đó hắn lén lút ẩn nấp thân hình hướng về âm thanh đến nơi sờ s o ạ n đi được gần tiếu nhiên nghe rõ ràng nam tử kia nói ta độc cô thịnh tay của pháp liền liệt nữ cũng phải thay đổi dân phụ huống hồ ngươi này tao hàng khi ngươi từng thử ta sau khi ngươi này t i ế u quân sư mãi mãi cũng không ra ta không sai rồi t i ế u nhiên thu hút quần áo tung bay thanh âm như một con vô thanh vô tức chim lớn từ trên trời giang xuống hướng về độc cô thịnh bay đi độc cô thịnh võ công tương đối khá là độc cô phiệt bốn đại cao thủ một trong nhưng ở tình huống như vậy hắn tính cảnh giác mình rơi xuống thấp nhất t i ế u nhiên võ công c à n g cao hơn ra hắn phàm kỷ vì lẽ đó hắn dĩ nhiên không có phát hiện thầm lạc nhạn phát hiện t i ế u nhiên nhưng không có nửa điểm di động nhưng ở nơi này độc cô thịnh muốn hôn hướng về t h ầ m lạc nhạn thời gian đột nhiên ở t h ầ m lạc nhạn ánh mắt của phản quang nơi phát hiện t i ế u nhiên thân hình lập tức hoảng hốt lập tức giận dữ sợ đến là tới người lại lặn xuống gần như vậy chính mình lại không có phát hiện nộ phải là dạ bất kỳ người đàn ông nào ở vào thời điểm này bị người đánh gãy đều sẽ nổi giận t i ế u nhiên mình là rất gần độc cô thịnh muốn lấy t h ầ m lạc nhạn làm người chất hoặc là khiên thịt đều thực đã không thể nhưng võ công của hắn chỉ ở độc cô việt vu sở hồng cùng chủ nhà họ độc cô độc câu ngọn núi bên dưới phản ứng cũng là cực nhanh hộ thể chân khí hộ đầy người càng không xoay người chỉ là eo người vốn một cái trở tay một k h u y tay liền hướng về tiểu nhiên đánh tới thấy đánh lén không được tiểu nhiên lập tức chuyển thành mạnh mẽ tấn công một cái đại phục ma quyền đánh ra ở giữa độc cô thịnh tuổi chó của độc cô thịnh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới chân khí rót vào dưới cực kỳ cứng rắn tuổi chó của trong nháy mắt vỡ vụn cực kỳ đáng sợ đích thực khí biến hóa vô định phá hắn hộ thể chân khí thẳng tắp đánh vào tâm mạch đem đảo thành một đoàn tương hồ sau đó độc cô thịnh thất khiếu phun máu thân thể cao cao vứt lên trở xuống trên đất thì co giật mấy lần liền không tiếng thở nữa t h ầ m lạc nhạn hoàn toàn biến sắc độc cô thịnh võ công cao bao nhiêu nàng tất nhiên là biết mình ở dưới tay hắn mười chiều cũng không đi quá lại bị tiểu nhiên một quyền đánh giết tuy rằng tiểu nhiên là đánh lén nhưng trung quy là chỉ dùng một quyền ông trời thiên hạ này khi nào ra một như vậy đến người trẻ tuổi vật sau đó nàng trong đầu bước lên một người tên sau đó sửa lại một chút y phục của chính mình hướng về tiếu nhiên đạo thi lễ hóa ra là trích tiên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc giá tiểu nữ tử thẩm lạc nhạn cảm ơn tiếu công tử ân cứu mạng công tử chớ trách lạc nhạn dâm đãng vừa lạc nhạn lớn tiếng như vậy cũng chỉ muốn gây nên người khác chú ý làm cứu viện thẩm lạc nhạn là đại đường bên trong đẹp nhất mấy cái nữ tử một trong lần này quần áo ngổn ngang mặt cười đường đỏ rằng là có m ộ thẩm p n phong tình.、Tiếu、nhiên mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng không hắn háng rộng nói, đặc mặc cái sắc biệt Tiếu phải phải cái tử Hán một cái nói, tiếu háo gì, quỷ, quân dù là là sư ra hóa lạc nhạn t h ẩ mặt cô ngược nương. Lần này ngược lại hạ tốt, thủ hạ ta vừa v hiện lên kinh ngạc không nghĩ tới tiếu công tử cũng có tranh hùng thiên hạ c h i tâm nhưng hiện nay thiên hạ lấy mật công tư thế cao nhất đến giang sơn người tất là mật công không thể nghi ngờ tiếu công tử một mình c ư ỡ ngựa sợ phiền phức không thể làm Toại nguyện vì là mật công r a s ứ c lạc nhạn chính là d ẫ n tiến nhìn thấy thẩm lạc nhạn phản chiêu an tiếu niên n ở nụ cười lý mật nhìn như thanh thế vững ư nhất nhưng tất không phải là đối thủ của vương thế sung không biết thẩm cô nương có thể tin thiên hạ ngày nay không có bất kỳ người nào cho rằng lý mật sẽ thua với vương thế sung đều cho rằng vương thế sung có thể nhiều chống đỡ cái mấy năm chính là may mắn vì lẽ đó tiếu niên thẩm lạc nhạn một chữ cũng không tin nói xong tiếu niên nhìn thẩm lạc nhạn ánh mắt của nói thật nếu bàn về tài năng quân sự ngươi vượt xa vương bá làm chính là từ thế tích cũng không đến mạnh hơn ngươi nhưng nếu ngươi ở đây lý mật nơi ngươi hảo quang vĩnh viễn sẽ che lấp ở từ thế tích bên d ư ớ i trở thành bóng dáng của hán đối với ngươi biết bao bất công hậu nhân nhớ lại hôm nay thế gian chỉ sẽ thấy từ thế tích ánh sáng vạn trượng ai có thể nhận thức ngươi thầm lạc nhạn nhưng nếu ngươi theo ta l a n l ộ t ta tất để nữ tử cũng có thể xử sách lưu danh thầm lạc nhạn trận to mắt nhìn thiếu nhiên sau đó lắc đầu bật cười là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi lại nói lời như vậy không nghi ngờ chút nào lời của ngươi đối với ta cực sức hấp dẫn nhưng ngươi làm sao có khả năng làm được tiểu nhiên lơ đênh nói có vậy ngươi cùng ở bên cạnh ta một quãng thời gian nhìn xem ta có khả năng hay không làm được thầm lạc nhận nói lúc trước nghe văn công tử thủy điều ca đầu vẫn cho là công tử là xuất trần người nhưng không nghĩ làm việc lại bá đạo như vậy lại muốn lấy hai câu lời nói xuống đến mời chào nhân ra bởi vì ta không có biện pháp nào khác cho ngươi ở lại lý mật nơi đó thật sự là lãng phí nếu vì hắn cùng với táng càng là đương đại một tổn thất lớn bất luận của ngươi trí mưu vẫn là khuôn mặt đẹp đều là thiên hạ tổn thất thứ không tầm thường phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời ngươi như mất ngươi không ở n à y nửa bầu trời nhưng là sụp hơn nửa thẩm lạc nhạn lại là lắc đầu nở nụ cười nghe được công tử quang minh tránh đại hồ châu lạc nhạn lại có mấy phần vui mừng có điều ngươi cứu ta một mạng để ta không làm người xấu làm nụ ta liền đi theo ngươi một lần ngược lại ta đánh không lại ngươi vẫn là miễn cho ngươi dùng sức mạnh thật là tốt không biết công tử muốn hướng về nơi nào tiếu nhiên nhìn phương xa nói giang đô ta nghĩ ở dương quảng trước khi chết gặp hắn một lần ta cũng muốn nhìn một chút cái ý nghĩ này khai sáng vạn cổ đại nghiệp nhưng lấy như vậy b ị thương kết cục kết thúc người là dạng d ì tử thầm lạc nhận nói đại tuy bấp b ê n người người đều biết dương quảng chống đỡ không được bao lâu chính là dương quảng cũng đã nói tốt đẹp đầu lâu ai chém chi nhưng dưới tay hắn còn có kêu quả quân ở thủ hạ càng có tư mã đức ham vũ văn h ó a cập họ vũ văn trí cùng độc cô ra thật là tốt tay sao ngay lập tức sẽ liền vong tiểu nhiên ngẫm lại chính mình cái kia cực kỳ thương cảm lịch sử tri thức nói rằng dương quảng kỳ thực còn có sức l i ề u mạng nhưng hắn nhưng sai người tu đan dương cung nhưng hắn từ giá đều là quan trung vệ sĩ tướng sĩ、si、nhớ nhà thủ hạ sớm có người kích động tướng sĩ、si、sử loạn vì lẽ đó hắn rất nhanh liền không chịu nổi thầm lạc nàng h thủ hạ tự nhiên cũng có tình báo của chính mình cơ cấu, đô chuyện không ạ gạt n cũng giang n tự của có cơ cấu, được báo đô nàng cũng có tương tự phán đoán, nhưng như tiếu nhiên như vậy thiết khẩu trực đoạn, như mình tận mắt đến dương quảng giờ chết giống như vậy, nhưng vẫn không、thể. Nàng giờ có trực chết tự tiếu thiết mắt thể. khẩu vậy vậy, xem tiểu nhiên ánh mắt cũng trở nên phức tạp nếu như sự t ì n h đúng như hắn từng nói hắn ngược lại không phải là một mãn phu nhưng nếu tranh bá thiên hạ chỉ là nhãn lực được công phu cao là vô dụng cũng được trước tiên theo ngươi xem một chút quá mức tin tưởng trí nhớ của chính mình Kết quả p h á đại đường tri vương chương chín mươi chín cùng dương quảng giao dịch dương quảng đăng cơ sau hạ chỉ xây dựng hắn từng nhầm tổng quản dương châu thành sửa tên chính thức vì là g i a n g đô không chỉ khuyết trương thành khuyết rộng rãi hưng ơ cung điện tu thực lâm viên lại đang thành bắc r ử a vào núi ở cạnh sông nơi có xây về n h ạ chạy trở về rừng tùng chờ thục ư ơ n g mười cung có điều hùng vĩ nhất chính là tiến hành cái khác ở trường giang bên bờ kiến thiết lâm giang cung chỉ cần dương quảng tâm huyết dâng trào mặc kệ sớm muộn đều sẽ tới đó xem xét trường giang mỹ cảnh hoàn toàn không để ý đỗ phục u y cùng cây mận thông lúc nào cũng có thể tấn công tới theo tiểu nhiên đây chính là thực đã hoàn toàn từ bỏ tự giận mình cách làm dương quảng một đời ngoại trừ tranh thái tử vị trí thì hơi có khúc c h ế t bất luận làm bất cứ chuyện gì đều thuận buồn xuôi gió cho đến viễn trinh cao ly thất bại hắn không tiếp thụ được cái này thất bại cứ thế làm thành như vậy lại như một con đà điểu một được đả kích liền đầu tựa vào trong cát cho rằng nhắm mắt lại thế giới không có quan hệ gì với ta liền ngay cả vừa một cung nữ mật báo nói tiêu quả quân mưu đồ bí mật chạy trốn cũng bị hắn người trợ giết trên thực tế lúc này tiêu quả quân vẫn không có phản bội c h i tâm chỉ muốn bỏ chạy về quê nhà mà thôi nếu như dương quảng thoáng chấn làm cũng chưa chắc không có đông sơn tái khởi khả năng lúc này dương quảng trong lòng tràn ngập thô bạo khí liền ngay cả tiêu hoàng hậu cũng không dám ở bên cạnh hắn ở lại bị hắn quát lui hắn khó được một người một chỗ nhìn nơi cửa sổ tốt đẹp non sông dương quảng trong lòng đủ loại cảm giác đột nhiên hắn trong lòng hơi động quay đầu nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đen ra hiện ở sau người hắn dương quảng võ công chiếm được dương kiên chân truyền chỉ là hoang phế lâu ngày thêm nữa bị t i ể u sắc từng bước xâm chiếm trong lòng ý chí chiến đấu hoàn toàn không có so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng hắn ánh mắt còn đang biết người này có thể vô thanh vô tức lẻn vào nơi này võ công thực sự sâu không lường được coi như so với ba đại tông sư cũng không hoảng sợ nhiều để hắn run giọng nói ngươi là tới giết chấm sao người mặc áo đen này tất nhiên là t i ế u nhiên hắn hướng về dương quảng thi lễ một cái nói t i ế u nhiên gặp đại tùy c h i chủ nếu như không phải cảnh vệ quá mức sơ sẩy mỗi người lòng người b ằ n g hoàng bất luận người nào cũng không thể vô thanh vô tức lẻn vào nơi này bởi vì có đủ nhiều binh lính có thể xây dựng một hoàn toàn không có trống giống vòng phòng ngự nghe được tiếu nhiên tên dương quảng phá thiên hoang không có nóng nổi phản đến khó được bình tĩnh lại nhưng là làm ra minh nguyệt khi nào có trích tiên tiếu nhiên chết ở tay ngươi ngược lại cũng không tính ất ức dương quảng văn màu phong lưu tự đại mà tự phụ xem thường thiên hạ tất cả mọi người từng có một người tên là tiết đạo hành nhân làm thơ làm tốt lắm sau vì là dương quảng giết chết giết người thời gian dương quảng còn hỏi nói còn có thể làm khoảng không lương l à k i ế n bùn ngữ phủ đố kỵ tinh lộ rõ trên mặt nói chung một câu nói hắn không cho phép người k h á c văn màu tốt hơn hắn nhưng vào lúc này trong lòng hắn nhưng sinh ra nếu như chết tại đây cá nhân trong tay dù sao cũng hơn chết ở những kia chân đất tử loạn dân trong tay mạnh ý nghĩ thiếu nhiên lắc đầu bật cười hoàng thượng nhất định sẽ bị người giết chết nhưng không biết là ta ngươi nghĩ làm trần sau chủ mộng đẹp cũng không thể thực hiện ngươi sẽ lưu lại vạn cổ áp danh chết ở thủ hạ đại tướng tây dương quảng k i n h thường cười lạnh nói chấm là xin lỗi thiên hạ bách tính nhưng chấm nhưng cũng không có xin lỗi thủ hạ người bọn họ làm sao sẽ giết ta huống hồ chấm mặc dù có sai nhưng cũng làm có lợi cho thiên thu việc làm sao sẽ có vạn cổ áp danh tiếu nhiên lần thứ hai than thở tuy biết tại sao mình sẽ bại nhưng cuối cùng u mê không tỉnh quên đi không xả cái này ngươi ngược lại là chết chắc nhưng ngươi là có hay không muốn cho ngươi dương ra tuyệt hầu dương quảng nghe vậy rung lên trong mắt hiện ra thanh minh vẻ phảng phất từ một trong ác n g ộ n g giật mình tỉnh lại run giọng nói ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào tiếu nhiên nói nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu ta bảo đảm ngươi dương ra hương hỏa không dứt dương quảng toàn thân đều run r ậ y tuy rằng hắn sớm lấy ở trong lòng làm dự tính xấu nhất nhưng liên quan với chính mình phía sau việc hắn còn chưa từng dám nghĩ sâu lẽ nào dương ra thật muốn ở trong tay mình đoạn tuyệt hương hỏa hắn nhìn phía tiếu nhiên như nắm lấy cuối cùng một cái phao cứu mạng nói ngươi có yêu cầu gì cho ta một đạo phụ tá con trai ngươi thánh chỉ lại đem ngươi dương ra ra truyền vũ kỵ đưa một phần cùng ta dương kiên một thân võ công chắc là không sai dương quảng giận dữ nói ngươi muốn mang vương tự lập tuyệt đối không thể ngươi đây là phạm thượng làm loạn t i ế u nhiên cười lạnh nói phạm thượng làm loạn nhiều người ta không mang vương tự lập những người khác cũng sẽ làm lý huyên vương thế khí hắn cũng sẽ làm như vậy dương quảng nghe vậy trong mắt lớn chừng hạt đậu nước mắt soạt soạt đi xuống lý huyên cùng hắn là anh em họ hắn cũng nghe người lý huyên làm phản nhưng nhưng vẫn lựa chọn không tin nhưng tiếu nhiên nói đến hắn nhưng cuối cùng tin một lát dương quảng mở ra thánh chỉ bút đi du long một nén hương công phu sau khi đem thánh chỉ giao cho tiếu nhiên run r i n g nói ngươi làm sao có thể bảo đảm tiếu nhiên tiếp nhận thánh chỉ nói tư mã ra làm sao đối với tào gia ta liền ra sao đối với con trai của ngươi quỷ thân ở trên nếu như ta tiếu nhiên có nửa câu nói xạo để ta không chết tử tế được tư mã gia tuy rằng xoán tàu gia vị nhưng vẫn chưa đem tàu ra đổi u tận giết tuyệt ngược lại sành ăn cung cấp chỉ có một gọi tàu mao ra hỏa mình làm chết bị người chém chết cái thời đại này người rất nặng lời thề thấy t i ế u nhiên lấy quỷ thần x i n thể lại như hiện đại người phương tây trở lên đế tên x i n thể giống như vậy dương quảng tin l i ê n hắn lại từ một chỗ ám cách lấy ra một quyển màu vàng sách nhỏ nói đây là ta gia truyền đích thực cương bí chuyển liền giao cho ngươi đi t i ế u nhiên tiếp nhận để chi thu vào mình không gian chứa đồ nhìn ra tiểu nhiên thủ đoạn như thế dương quảng tự tin tăng gấp b ộ i lại sẽ ngọc tỷ truyền quốc cũng cho tiểu nhiên nói ngắm tiên sinh cẩn thủ l ờ i thế tiểu nhiên đến đến đại đường thế giới vũ kỹ tinh thần tu vi ngày càng cao thâm thêm vào phá phượng chi đồng vốn là có tinh thần áp bức khả năng mặc dù còn không cách nào sử dụng phá phượng ánh sáng nhưng cũng để n h ế p tâm thuật lên cấp vô sắc vô tướng cảnh giới âm thầm ảnh hưởng một chút tinh thần sớm lấy hỏng mất dương quảng sau đó thuận thế dẫn dắt một hồi nhưng là tương đương chi ung dung tiểu nhiên đưa tay tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc thả ở trên tay thưởng thức chốc lát tuy c h i ề u ngọc tỷ truyền quốc xưng là thụ mệnh tỷ vẫn vững vàng không chế tại triều duyên trong tay ngọc tỷ truyền quốc nghe nói là cùng thị bích điêu thành nhưng ở nơi này hoàng sư không tưởng thế giới võ hiệp chân chính hòa thị bích nhưng ở dương tố dương công bảo khố bên trong sau đó ép chuyển rơi vào tĩnh niệm thiện tông tay cuối cùng là giặc trọng hai người bồi bổ nhưng bất kể như thế nào đây chính là tùy chiều ngọc tỷ truyền quốc đạt được vật này tiểu nhiên bình định thiên hạ con đường liền có một hoàn mỹ nhất bắt đầu đột nhiên tiểu nhiên đem ngọc tỷ thu vào không gian chứa đồ đối với dương quảng người giết n g ư ờ i đến rồi trong màn đêm vũ khí va chạm tiếng truyền đến một câu người bình thường lăn vào nói hoàng thượng không xong vũ văn hóa cập hưng binh làm phản cái này chính là dương quảng thủ hạ cưng chịu thần phỉ bao hàm ở phỉ bao hàm phía sau tiểu nhiên dĩ nhiên hết ý thấy được khấu trọng cùng từ từ lăng thân ảnh hai người cũng là trận mắt hốc mồm nhìn tiểu n h i n mặt bọn họ cào nát ra đầu cũng không nghĩ ra tiểu nhiên làm sao xảy ra ở đây song long ở trên giang hồ pha trộn vẫn như cũ câu được hương ngọc sơn hương ngọc sơn dựa vào độc cô phiệt mà độc cô phiệt cùng vũ văn phiệt đánh đến tương đương lợi hại song long cùng vũ văn phiệt thù sâu như biển liền liên lụy độc cô phiệt tuyến muốn đẩy đổ vũ văn phiệt vũ văn phiệt chính là cảm giác được cái này nguy cơ vì lẽ đó hương binh làm loạn không nghĩ tới tiểu nhiên nói tới lại ứng nghiệm là vũ văn hóa cập tới giết chính mình dương quảng đối với tiểu nhiên tự tin tăng nhiều chết đến nơi rồi nhưng cuối cùng khôi phục tiêu hùng bản sắc lạnh nhạt nói không cần cản để hắn đi vào âm thanh xa xa truyền đi rơi xuống mỗi người trong thai hiện ra không tầm thường công lực binh sĩ tản ra vũ văn hóa cập mang theo đỉnh khôi quán giác binh lính vọt vào vũ văn hóa cập nhìn sắc mặt bình tĩnh dương quảng khinh thường cười nói không nghĩ tới hoàng thượng vào lúc này nhưng khôi phục một điểm ý chí chiến đấu nếu như sớm chút như vậy làm sao sẽ rơi xuống mức độ này dương quảng nhìn vũ văn hóa cập nói ta mặc dù đối với không nổi người trong thiên hạ nhưng đối với ngươi vũ văn g i a nhưng không có nửa điểm không được không nghĩ tới hôm nay tới g i ế t ta người lại sẽ là ngươi đi theo phỉ bao hàm sau lưng độc câu ngọn núi quát o vũ văn hóa cập ngươi rất được hoàng ân lại hương binh làm phản tiếu nhiên không kiên nhận vũ văn thiệt độc cô phiệt còn có dương quảng xé b ư ớ c đối với song long hơi liếc mắt ra hiệu ba người thân hình lóe lên liền từ cửa sổ chui ra ngoài những binh sĩ kia xem có người v ư ợ t ả i lập tức dương cung lắp tên hướng về t i ế u nhiên v ọ t tới nhưng t i ế u nhiên sau lưng áo choàng r u lên tại chân khí rồn vào sau khi trở nên cứng rắn như sát mang theo một luồng gió to nâng thân thể của hắn hướng về phương xa đầu đi hắn còn có tiện thể một đạo chân khí đẩy ở s o n g trên thân rồng đem hai người mang theo bay đi n ẽ qua tên giải quả thực như bay trên trời tiên nhân bọn họ bay cực nhanh bình thường binh sĩ chỉ đến tới kịp bắn ra một mũi tên liền nhưng mất mục tiêu ngâu có mấy người chuẩn cũng bị bọn họ rời ra chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bay qua mấy chục trượng khoảng cách đi vào trong bóng tối nhìn thấy thiếu nhiên thân pháp vũ văn hóa cập mặt hiện lên vẻ hoảng sợ cũng không có đi truy lập tức hướng về độc câu ngọn núi nào tới âm hàn trí cực băng huyền kính công ra hiện trường lập tức đại loạn mọi người thao binh khí chém giết cùng nhau dương quảng tận thế đến rồi Quyền 3, đại đường Vương 100, Đế sư Quốc. Tiếu tiếu đường Vương Trương nhiên người rơi vào trong bóng tối, tiếu nhiên đã sớm chọn xong một người Đại Đế đã Chi Giám rơi tối, Sư vào một sớm ba lí vì lẽ đó ba người hạ xuống bên người nhưng lại không có loạn một cái quân từ từ lăng mừng lớn nói nhiên ca không nghĩ tới ngươi lại lại ở chỗ này khấu trọng lại nói nhiên ca lăng thiếu từng nói ngươi có một hai cánh ta vẫn không tin không nghĩ tới ngươi lại có thể dùng áo choàng bay ở trên trời nếu như ngươi thật sự có một hai cánh không phải có thể tự do tự tại bay ở trên trời tiếu nhiên nghe nói như thế trong lòng hơi động như muốn chính mình thật sự có một hai cánh lấy chân khí kéo phi hành không phải muốn so với h áo t r à n g đến hay lắm cái này có thể có có thể để cho l ô rượu tử nghĩ một chút biện pháp ở thái cổ đại lục nhưng là không ai làm như vậy quá bởi vì đến rồi luyện khí bốn tầng liền có thể ngưng ra cương khí cánh tự do phi hành không ai hướng phương diện này nghĩ tới mà ở thế giới này nhưng không ai chân khí có như vậy c ô động cũng không có ai có thể như vậy tinh chuẩn điều khiển chân khí vì lẽ đó cũng không có ai hướng về phương diện này nghĩ tới tiếu nhiên nhưng là một cái thuần tránh người địa cầu đối với mượn công cụ không có nửa điểm chướng ngại tâm lý tiêu nhiên tức giận vừa phi xa như vậy tiêu hao ta không ít chân khí nhanh lên một chút đem sự làm giết ra nơi này không phải vậy người một nhiều lên ta cũng không nắm từ vạn quân từ đó giết ra ngoài các ngươi còn có chuyện gì sao khấu trọng nói vốn là chúng ta là n g h ị thông s u ố t quá dương quảng đầy đổ vũ văn hóa cập thế nhưng bây giờ là không có biện pháp chúng ta muốn tìm dưới t r i n h tẩu t r i n h tẩu chúng ta cùng ngươi nói qua có thể nói là mẹ của chúng ta nàng bị dương quảng chiêu đến trong c u n g không biết ở sống hay chết chúng ta muốn tìm nàng một chút tiếu nhiên gật đầu nói này ta biết nhưng nàng không ở hoàng cung là ở vũ văn hóa cập gia hiện tại vũ văn việt dốc hết tinh nhuệ tiến công hoàng cung ta chỉ muốn ở vũ văn hóa cập gia cứu ra t r ì n h tẩu chắc là không khó hiện tại ta còn có một sự ta phải cứu ra con trai của dương quảng các ngươi là cùng ta đồng thời trước tiên cứu con trai của dương quảng lại cùng đi cứu t r ì n h tẩu vẫn là chính mình đi trước cứu t r ì n h tẩu từ từ lăng hai người mặt lộ vẻ suy tư vẻ một lát sau hiện ra một tia hiểu ra từ từ lăng nói nhiên ca là muốn mang vương tự lập muốn bình định thiên hạ trước tiên có đại nghĩa nơi tay lại như tào tháo mang thiên tử lấy lệnh chư hầu vậy chúng ta liền bồi nhiên ca trước tiên đi một lần chỉ là tiếu nhiên nói không cần lo lắng vũ văn gia bây giờ là an toàn hơn nữa ta muốn cứu người đương nhiên là cảnh nhanh càng tốt hai người các ngươi cũng không nên thà ta chân sau khấu trọng nửa điểm không để ý lắm cười đáp ý hai huynh đệ chúng ta ở trên giang hồ lang bạt sau khi mới biết nhiên ca c h u y ể n võ công của chúng ta có cỡ nào tinh diệu hơn nữa chúng ta mấy ngày nay có không ít tiến bộ chốc lát nữa bảo quản để nhiên ca mở mang tầm mắt từ từ lăng cũng là than thở chúng ta bây giờ điệu biết nhiên ca c h u y ể n cho chúng ta cô động đan đ i ể n linh khiếu phương pháp là cỡ nào quý giá làm trợ nhiên ca một chút sức lực t i ế u nhiên cười nói mọi người huynh đệ một hồi không nói những câu nói này chúng ta đi thôi t i ế u nhiên bắt được một tên thái giám lấy nhiếp tâm thuật hỏi dương quảng tiểu nhi t ử dương ngốc vị trí sau đó hướng về bên kia chạy đi phản quân chủ lực đều ở đây dương quảng bên kia đi bắt dương ngốc người không có bao nhiêu nhưng vẫn là để dương ngốc thân vệ không địch lại những n à y thân vệ đều là trung thành nhất dương gia trung chó cho dù ở tình huống như vậy cũng không có đầu hàng một cái trung niên đại hán đem dương ngốc hộ ở phía sau kêu lên các ngươi những n à y loạn thần tặc tử muốn giết sở vương điện hạ trước tiên từ ta trên thi thể bước qua đang khi nói chuyện bên hông hắn lại trúng một phát đạn hiện ra một cái lô máu hắn hãy còn bất giác lúc này tiếu nhiên ba người xuất hiện ở đây tới bắt dương ngốc người tuy rằng không nhiều nhưng là có hai trăm n g ư ờ i chi chúng lấy ba người sùng kích hai trăm n g ư ờ i chiến trượt h ự c tại có chút mạo hiểm khấu trọng n â n g lên tiếu nhiên đưa hắn trường đao chân khí dồn vào sau khi hiện ra trắng xóa đao khí hướng về trước mặt nhất người chém tới mà từ tử lăng cũng biết loại này hỗn chiến bên dưới có binh khí tốt hơn trong tay nắm một nhánh giành được trường kiếm cũng xông tới giết chỉ là một đao này một chiêu kiếm tiếu nhiên liền nhìn ra hai người võ công quả nhiên có tiến bộ nhảy vọt xem ra chính mình lúc trước dạy học phương pháp quả nhiên chưa đủ tốt hai người này chính là muốn ở trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng trưởng thành tiếu nhiên thân pháp triển khai trong nháy mắt lướt qua hai người hai mắt hiện cùng đỏ như máu ánh sáng nhiếp d i p tâm toàn lực khởi động hết thể hiện trường người đều là ngẩn ngơ trong những người này nhiều nhất cũng chính là nhị tam lưu võ giả căn bản không người có thể ngăn nhiếp tâm thuật tiếu n h i n cũng không có lòng giết người nhân cơ hội đi xuyên qua đám người đem đứng ngây ra một bên dương ngốc ôm ở trong lòng khấu trọng một đao liền chặt đứt đối diện một người yết hầu tư tử lăng cũng một chiêu kiếm đâm bị thương một cái cánh tay để hắn mất đi chiến bán lực bọn họ hiện tại cũng nhiều t r i n h chiến kinh nghiệm lập tức cảm thấy không đúng kẻ địch làm sao như choáng váng giống như vậy giết đối thủ như vậy có ý gì hai người thu tay lại lúc này những lính kia tốt mới phục hồi tinh thần lại nhớ tới v ừ a như cử chỉ điên rộ giống như vậy nhìn về phía thiếu nhiên ánh mắt của trở nên cực kỳ kinh hãi có người thấp giọng nói yêu thuật yêu thuật sau đó mọi người được hắn ảnh hưởng đủ hô yêu thuật tiếu nhiên trong mắt hồng mang một giảm lạnh nhạt nói không đi nữa liền cũng không cần đi rồi những binh sĩ này cảm giác được tiếu nhiên trên người tán phát ra hung lịch tâm ý nhát gan sợ đến tiểu trong quần rốt cục có người không chịu được gáp lực này xoay người liền trốn liền lập tức nổi lên phản ứng dây chuyền tất cả mọi người chạy trốn song long đứng chết chân tại chỗ bọn họ sớm biết tiếu nhiên lợi hại nhưng cũng không biết tiếu nhiên lại lợi hại đến trình độ như thế này hơn hai trăm võ lâm hào thủ khi hắn một cái ánh mắt dưới liền h o n g mất cái kia lúc trước bảo vệ dương ngốc đại hán đối với tiếu nhiên nói đa tạ các hạ cứu viện xin hỏi các hạ người phương nào t i ế u nhiên thả xuống dương ngốc lấy ra dương quảng thánh chỉ đưa cho hắn dương ngốc rốt cục phản ứng lại mặc dù nhỏ mặt trắng bệnh nhưng vẫn là hồi phục bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ sau khi xem xong hai mắt đỏ chót hắn mình biết dương quảng tuyệt không có may mắn không phải vậy tuyệt đối không thể tiếp theo đạo như vậy thánh chỉ dương quảng ở người trong thiên hạ trong mắt đều là kẻ ác nhưng cho hắn mà nói nhưng là phụ thân hắn cung kính hướng về t i ế u nhiên thi lễ một cái xin chào t i ế u sư nhưng nguyên lai dương quảng đạo này ý chỉ bên trong lập t i ế u nhiên là đế sư c h u y ề n ngôi dương đốc để t i ế u nhiên đại vương giáng quốc ở cái loạn thế này như vậy ý chỉ so với giấy trắng cũng không mạnh hơn bao nhiêu ngươi không binh không ngựa không ai điều ngươi nhưng cũng để t i ế u nhiên đại nghĩa nơi tay làm việc tiện lợi rất nhiều đại hán kia thấy tình cảnh này đối với t i ế u nhiên nói xin chào đế sư lấy đế sư võ công có thể giữ được điện hạ bình an nói xong đối với dương ngốc bên người còn sót lại hộ vệ nói điện hạ mình lấy được bình an nhưng chúng ta rất được hoàng ân lại không thể theo điện đi xuống nói xong mang theo hộ vệ bên cạnh hướng về tiếng la g i ế t mãnh liệt nhất chỗ sông tới g i ế t khấu trọng nhìn ra có chút ở lại xứng sở không nghĩ tới dương q u ả n g như vậy hôn quân Bạo bao lại thủ hạ quân, Quảng trung Tiếu nhiêu còn có những này trung liệt chi sĩ. Tiếu nhiên nói, mọi người có bao nhiêu diện tính, Dương、Quảng、liền liệt chi mọi thủ thể có có có sĩ. đối mặt người ác, tự thể người nhiên cũng có thể đối ác, có với người, người. người ư đ một mười hai tuổi thiếu niên tới nói chuyện này thực sự có chút tàn nhẫn Tiếu sau n mượn ngươi tên lát, nhiên đó tiếu nhiên mang theo song long lao ra nơi này đi tới vũ văn hóa cập trong nhà vũ văn hóa cập trong nhà tinh nhuệ ra hết làm sao có thể ngăn cản tiếu nhiên ba người liền rất nhanh bọn họ liền tìm được rồi chính tẩu có song long ở không phí bao lớn khí lực bọn họ liền đem trinh tẩu thuyết phục mang đi sau đó năm người cùng thẩm lạc nhạn hội hợp ra dương châu rời đi cái này hôn loạn nơi quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g một trăm linh một như đồ cánh lăng mấy người ra khỏi thành ở một chỗ rừng rậm rừng lại thẩm lạc nhạn xem t i ế u nhiên có điều đi ra ngoài quay một vòng liền l ừ a hiện nay trên đời trên danh nghĩa thiên tử trở thành thiên tử c h i sư đại vương giáng quốc cả kinh miệng đều không đóng lại được mặc dù bây giờ thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía nhưng chính thống tính hợp pháp ở trong chính trị trọng yếu bao nhiêu thẩm lạc nhạn làm sao không biết quân không gặp lý uyên cùng vương thế s u n g đều trên danh nghĩa lập dương quảng cùng nhi hài l à đế trong chính trị tuyệt đối chính xác nàng đối với tiếu nhiên sinh ra cảm giác cao thâm khó lường lắc đầu nói lạc nhạn thực sự đoán không được công tử bức kế tiếp có gì hành động kinh người nhưng lạc nhạn hay là đối với ngươi không có lòng tin bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng không có người nào càng liền khối địa cũng không có tiếu nhiên tự nhiên ở trong lòng có cái toàn bộ kế hoạch hắn cười nói nói cho ngươi nghe cũng là chưa được bước kế tiếp ta đem đến thẳng trường an thẩm lạc nhạn lảo đảo một cái suýt chút nữa tài đến rồi trên đất sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển ở từ từ lăng khấu trọng trên người hai người đảo quanh sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm thì ra là như vậy dương công bảo khố mình rơi vào tay của ngươi mà dương công bảo khố ngay ở trường an t i ế u nhiên vô tay nguyên lai、like、ngươi nhận ra trọng thiểu cùng lăng thiếu sau đó bằng này chút dấu vết liền có thể đoán được dương công bảo khố vị trí nếu như khắp thiên hạ nữ nhân trí tuệ là thập phần ngươi liền độc chiếm năm phần t i ế u nhiên cho thẩm lạc nhạn đeo một cái to lớn t ă n g bút khấu trọng sờ mũi một cái nhớ tới lỗ l a o là tiểu nhiên giới thiệu cho bọn họ bọn họ ở lỗ l a o vậy cũng học không ít thứ mà dương công bảo khố chính là lao nhân ra người tạo nhất định là lao nhân ra người cho nhiên ca bây giờ khấu trọng không có bị lý tú ninh đả kích vẫn không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ lý tưởng lớn nhất chính là buôn lậu mối phát điểm tài dương công bảo khố vốn là vật vô chủ hắn hai huynh đệ cũng chỉ là biết một điểm đại khái vị trí nếu như này kho báu là rơi xuống tiếu nhiên trong tay hai người bọn họ nhưng là không có ý kiến thẩm lạc nhạn sang r ộ n g công tử thực sự là mở nhân ra chuyện cười chí ít lạc nhạn liền đoán không được công tử sẽ mang lạc nhạn đi chỗ đó tiếu nhiên nhìn nàng một cái lý mật người liên lạc qua ngươi ngươi tại sao không đi thẩm lạc nhạn một bức yếu dáng vẻ cô gái điềm đạm đáng yêu nhìn tiếu nhiên công tử võ công như vậy cao minh trừ phi mật công tử mình dẫn đại quân cứu rút lạc nhạn làm sao chạy thoát được công tử thủ trưởng thiếu nhiên lắc đầu cười nói bớt đi có điều lần này coi như ngươi sáng suốt không phải vậy trốn ở một bên mấy tên kia liền đều chết chắc rồi lúc này hư l ệ n h một tiếng từ chỗ tối t r u y ề n đến thiếu nhiên chỉ là tiện tay bắn ra một cục đá nhanh như tia c h ư ớ c bay ra sau đó trong bóng tối t r u y ề n đến kinh khí tiếng va chạm tiếng kêu rên sau đó yên tĩnh lại thầm lạc nhạn trong mắt sắc mặt biến hóa liên tục không nghĩ tới thiếu nhiên nhận biết lại nhạy cảm đến trình đ ộ như thế này nàng vốn là đối với lý mật lần này hành động cứu viện không coi trọng nhưng cũng không nghĩ ra ở t i ế u nhiên trước mặt sẽ không chịu được như thế một đòn t i ế u nhiên quay đầu hướng thẩm lạc n h ậ n nói dưa hái xanh không ngọt nếu như ngươi vẫn vô ý làm việc cho ta ta ép ở lại cũng là vô dụng nhưng bây giờ dương quảng v ừ a chết thời loạn lạc chính thức kéo dài màn tre cái thời đại này l a n l ộ t quan trọng nhất là thật tính mắt lý mật thất bại với vương thế xung tay cũng được ta nói nhiều vô ích ngươi đi đi thẩm lạc nhạn một tiếng thét kinh hãi ngươi thật sự thả ta đi tiếu nhiên gật đầu nói xem một người quan trọng nhất không phải nhìn hắn bình thường làm sao đối với ngươi mà là xem then chốt thì làm sao đối với ngươi ngươi nói ta như vậy đưa ngươi trả về lý mật còn có thể như dĩ vang giống như tín nhiệm ngươi không ngươi không cần phải gấp trả lời ngươi đi về trước xem thấy thế nào phía ta bên này bất cứ lúc nào hướng về ngươi mở rộng đại môn trước đây thẩm lạc nhạn muốn đi tiếu nhiên không cho hiện tại tiếu nhiên để thẩm lạc nhạn đi thẩm lạc nhạn nhưng có chút không biết làm sao cuối cùng nàng hay là đối với tiểu nhiên thi lễ một cái sau đó từ từ đi vào trong bóng tối từ từ lăng nhìn thẩm lạc nhạn nói nữ nhân này là phủ chính là tiếu quân sư thẩm lạc nhạn không nghĩ tới nàng tên tuổi như thế hưởng lại là một như vậy thiên tiểu bá mị nữ tử tiểu nhiên ôm từ từ lăng kiên nói t ừ lăng có hay không coi trọng cái này níu chỉ cần một câu nói của ngươi ta lập tức đem nàng đoạt lại làm của ngươi áp trại phu nhân lúc này khấu trọng cũng cười quái dị nói không nghĩ tới lăng thiếu là vui vui mừng loại này loại hình ưu ta cũng cùng nhiên ca như thế chỉ cần một câu nói của ngươi lập tức đem cô nàng này đoạt lại làm cho ngươi l ã o bà một bên trinh tẩu gắt một cái hai người các ngươi tận không học giỏi hiện tại học được trắng trận cướp đoạt dân nữ từ t ừ lăng có chút lúng túng nói đừng nghe trọng thiểu nói b ậ y ai biết trinh tẩu đổi đề tài có điều cô gái này đúng là đẹp đẽ cùng tử lăng là lương phối đây nghe nói lời ấy tất cả mọi người bắt đầu cười lớn liền ngay cả một bên cẩn thận chặt chẽ d ư ơ n g ngốc khỏe miệng đều kéo ra khỏi một đường vòng cung mấy người này xem ra đều tốt muốn nơi dáng vẻ cười s o n g sau khi tiếu nhiên nói với song long các ngươi trước đây muốn làm đại tương quân muốn làm con lớn hiện tại các ngươi có cơ hội này có nguyện ý hay không theo ta cùng làm một trận từ từ lăng hơi hơi nhữ mày nói nhiên ca ta cùng ngươi tiếp xúc cũng không ít nhưng bất luận ta làm sao xem cũng không nghĩ ra ngươi tại sao lại có tranh bá thiên hạ gia tâm bây giờ từ từ lăng được trường sinh quyết ảnh hưởng nhưng còn chưa phải là sau này b ả n tăng tên q u â n đồ nhỏ kia tính cách vẫn như cũ dấu vết dày đặc nhưng tâm tính mình bắt đầu hướng về bên kia chuyển biến thiếu nhi nói n ta tự có lý do của ta cũng được lời này các ngươi t h ô n g thả đáp ta ta muốn đi một chuyến cánh lăng các ngươi l à c ù n g ta đồng thời vẫn là chính mình song song khấu trọng nói chúng ta hay là trước song song có điều trước tiên muốn đưa trinh tẩu đi phi mã mục tràng ta và lăng thiếu ở bên kia mua sắm một chỗ bất động sản cánh lăng hiện tại rơi vào độc bá sơn trang mới trạch thao trong tay mà mới trạch thao đang bị loan loan mê đến đầu góc t r ò n váng tiếu niên muốn nhân cơ hội trước tiên đoạt cánh lăng cùng phi mã mục chàng lẫn nhau c á n h gác ở địa lý thượng tướng phi mã mục chàng cùng mình quân lấy nhau năm người liền cùng tiến lên sau vì là phân đạo dương phiêu tiếu niên liền mang theo dương ngốc một đường tiến lên h á n ngược lại cũng dùng hết sư phụ b ả n phận một đường rất là tận tâm chỉ điểm dương n ố c võ công dương gia di chuyển gen tương đối khá dương ngốc thiên phú rất cao gia truyền chân cương bí truyền vẫn có luyện dưới sự chỉ điểm của t i ế u nhiên công phu đến là tiến triển cực nhanh hắn tôi bắt đầu trước sợ sệt c h ậ m dãi chuyển thành thân cận t i ế u nhiên cũng nhân cơ hội chuyên nghiên chân cương bí truyền đang luyện tự mình tìm tòi ra được băng huyền kính sau khi hắn hiện tại không cách nào luyện nữa nhiều một loại nội công dịch cân kinh ngự khí khả năng tự đã tới cực hạn bất quá hắn sơn chi thạch có thể công ngọc t i ế u nhiên cũng là thủ ích l ư n g đa nếu như được bất tử ấn pháp biết thạch chi hiên là như thế nào dung hợp hai loại tuyệt nhiên bất đồng chân khí sau khi thế giới của chính mình cây công pháp ứng với có thể tiến thêm một bước cũng không lâu lắm tiếu nhiên cùng dương ngốc liền đã tới cánh lăng lúc này đỗ phục uy vẫn không có cắt đứt cánh lăng thủy bộ giao thông tiếu nhiên hai người tất nhiên là tới lui tự nhiên tiếu nhiên đối với dương ngốc nói ngươi nói ta làm sao mới có thể đạt được cánh lăng dương ngốc suy nghĩ một chút nói rằng lấy tiếu sư võ công giết chết mới trạch thao dị như trở bàn tay nhưng như vậy sẽ làm dưới tay hắn đối với t i ế u niên h cùng chung mối thủ coi như trong thời gian ngắn thần phục với t i ế u sư ngày sau tất có ý nghĩ răng rối t i ế u niên h vô tay nói ngươi lại so với nhĩ lao tử thấy rõ lấy lực phục lực cuối cùng hạ hạ chi sách ta vì sao phải giết chết mới trạch thao để hắn đem cánh lăng đưa ta không phải càng tốt hơn Dương ngốc trận to hai mắt thực sự không nghĩ tới t i ế u niên h làm sao có thể làm cho mới trạch thao đem chính mình thành trì chắp tay tặng người tiểu niên nhẹ nhàng nợ nụ cười không làm ngôn n ữ mang theo dương ngốc trực tiếp tới cửa cầu kiến mới trạch thao tiếu nhiên hiện tại không phải là vô danh tiểu tốt được khen là hiện nay trên đời trẻ tuổi đệ nhất cao thủ có thể cùng thế hệ trước cao thủ tuyệt đỉnh sánh vai v õ công đổi u sát ba đại tông sư càng là thi t ử vô song có trích tiên nhân tên gọi có như vậy giang hồ địa vị lẽ ra mới trạch thao như vậy tiểu thành chủ vô luận như thế nào cũng sẽ tiếp kiến tìm cơ hội mời chào nhưng không nghĩ hắn càng bị cự tuyệt chỉ nói mới trạch thao có việc không khách khí người Lúc này, hắn nhìn thấy một đỉnh khôi quán giáp đại hán nổi giận đùng đùng từ bên trong phòng đi ra thở dài nói không nghĩ tới phương trang chủ dĩ nhiên hãm vào chỗ chết mà không biết đáng thương đáng tiếc quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm linh hai loan loan đại hán kia nhìn tiểu nhiên một chút giận dữ nói ngươi là người phương nào dám ở đây ăn nói linh tinh tiểu nhiên hướng về đại hán thi lễ một cái nói tại hạ tiểu nhiên biết được phương trang mới là ẩm quy phái yêu nữ mê hoặc muốn cố gắng hết sức mọn nhưng không nghĩ bị cự tuyệt ở ngoài cửa đại hán kia dĩ nhiên giận tím mặt nói lại dám nói loan loan là yêu nữ người muốn chết hắn mới vừa muốn ra tay đột nhiên nhớ lại t i ế u nhiên tên biết mình tuyệt đối không thể là t i ế u nhiên đối thủ liền muốn phải gọi người người nọ là mới trạch thao thân đệ mới trạch lưu cũng là mới trạch thao thủ hạ số một d u n g tướng hắn cũng yêu loan loan vừa nay kiến phương trạch thao cùng loan loan cầm sát hợp m ì n h thật không dễ chịu lòng sinh ghen tỵ nghe được tiểu nhiên nói như vậy làm sao không nộ lúc này lại có một tên lao tướng từ bên trong phòng đi ra hướng về tiểu nhiên thi lễ một cái nói hóa ra là trích tiên t i ê n giá lao phu phùng ca vì là cánh lăng thủ tướng không biết tiếu công tử khẩu khẩu miễn cưỡng nói loan loan phu nhân là âm quy yêu nữ có thể có chứng cứ tiểu nhiên cười nói chỉ cần để ta nhìn thấy nàng một lần các ngươi tự nhiên liền sẽ biết phùng ca trầm giọng nói ta lần đầu tiên nhìn thấy loan loan phu nhân liền cảm giác nàng là điều mầm thai họa trang chủ bị nàng mê đến thần hôn điên đạo không để ý tới chính sự bây giờ lại chúng ta muốn gặp trang chủ một mặt cũng là rất khó chỉ là khổ không chứng cứ nếu như việc này là những người khác tới nói phùng ca tất nhiên là không dám như vậy nhưng t i ế u nhiên hiện tại thực đã là tứ đại phiệt chủ nhất lưu nhân vật nói ra tự nhiên là có phân lượng càng có t i ế u nhiên nhiếp d ắ p tâm trong bóng tối dẫn dắt mới có hiệu quả như thế mới trạch lưu giận dữ nói phùng ca ngươi láo thất phu này không nghĩ tới ngươi lại v ậ n đoán hận loan loan còn hợp đồng người ngoài mưu hại loan loan t i ế u nhiên khẽ cười nói tất nhiên ngươi nói ta là mưu hại cái kia để ta thấy trên vừa thấy lại có làm sao không phải vừa vặn chứng minh rồi loan loan thuật khiết nếu như ta nói chi sai lầm n g u y ệ n phó tất cả hậu quả âm quý phái danh tiếng thực quá xấu quả thực đến rồi người người gọi có mức độ t i ế u nhiên câu này đem mới c h ạ c h lưu bước đến không lời nào để nói mức độ hơn nữa t i ế u nhiên nhiếp dắp tâm đổ thêm dầu vào lửa xúc động phóng đại phùng ca nghi ngờ trong lòng liền lao tướng phùng ca mang theo mới c h ạ c h lưu cùng t i ế u nhiên còn có mấy người cũng là bị mới c h ạ c h thao cự thấy tướng lĩnh đồng thời hướng về độc bá sơn trang xông vào bên ngoài tuy có trọng binh canh gác lại bị mấy người hai ba lần đánh đổ sau đó mấy người tiến vào cửa trang qua mấy tầng nhà cửa đánh ngã hơn mười tên phủ vệ sau bọn họ đi tới một r ũ nhã trong đại hoa viên tranh âm mơ hồ từ một mảnh rừng trúc sau truyền đến trầm đồng du dương bên trong không nói hết sầu triền miên khiến cho người hồn tiêu ý mềm mọi người xẹt qua rừng đường mòn, trước mặt rộng rãi sáng sủa lại là một cái khác sâu t h ẳ m nhã t ĩ n h đại hoa viên bên trong vườn không gặp người hầu phụ vệ duy chỉ vườn tâm một tòa tiểu đình bên trong ngồi một nam một nữ nam tất nhiên là mới trách thao chỉ thấy hắn nhắm hai mắt hoàn toàn chìm đắm trong tranh âm trong thiên địa đối với lần này ra sự một mực chẳng quan tâm nữ bối đối với bọn họ hai tay phủ tranh chỉ là cái kia vô hạn duyên dáng bóng lưng đã chọn có thể kéo bất luận người nào tiếng l ò n g của nàng tranh âm so với thạch thanh t u y ể n tiêu âm lại là một khác lần mùi vi bất đồng người sau luôn có một loại tự gần thực xa di thế độc lập mùi vị nhưng loan loan nhưng dư người triền miên không m u ố n không thể giải sầu thương cảm rũ nghe rũ khó bỏ cắt trong lòng như cho nặng ngàn cân thạch đẻ lên khiến cho người muốn ngửa mặt lên trời trường gọi mới có thể phát tiếp một hai tiếu nhiên vô tay cười nói không nghĩ tới loan loan lại cũng có thể đạn đến một tay thật cầm không biết âm hậu nàng lão nhân ra lại am hiểu cái gì nhạc khí mới trạch thao nghe vậy giận dữ đứng dậy nổi giận mắng các người g á m thiện nội phủ t i ế u nhiên lơ đ ê n h nói phương trang chủ vì là yêu nữ mê hoặc rơi vào tử địa mà không biết thực tại đáng tiếc mới t r ạ c h thao trên người sát ý mở lớn nhắm thẳng vào t i ế u nhiên nói ngươi là cái kia tới yêu nhân lại dám t à thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng ngẫm máu phun người loan loan tính tình dịu dàng lại không biết võ công tại sao có thể là âm quý phai yêu nữ t i ế u nhiên trong mắt hiện ra một mảnh huyết quang một luồng hung lịch khí đem loan loan bao phủ loan loan vạn mới biết t i ế u nhiên là một sâu không lường được cao thủ chính mình ở trước mặt hắn tuyệt không ngụy trang khả năng cánh lăng vị trí khá quan trọng không đúng vậy sẽ không do nàng cái này âm quy phái đích truyền đại đệ tử tự thân xuất mã hiện tại sự không thể vì là vậy liền để cánh lăng loạn lên được rồi liền loan loan thở dài trang chủ ngươi thật đúng là một đồ ngốc nói xong trước người của nàng dây đàn tách ra giống như rắn độc đâm xuyên qua mới trạch thao ngực mới trạch thao phát sinh một trận kinh thiên động địa thét lên ở mỹ thân hình vội vàng t ố i lui đụng phải lan căn nơi ngã lật ở trên sân cỏ hắn dây rủa ngồi dậy chỉ vào loan loan một chữ cũng không nói ra được mới trạch lưu hoàn toàn không thể tin được chuyện mình thấy thân hình chấp nhanh vọt tới mới trạch thao bên người chân khí liều mạng hướng về mới trạch thao trong cơ thể thua đi nhưng cũng hoàn toàn không có l à m g dùng mới trạch lưu hai mắt d ư n g d ư n g phẫn nộ quát ca ca ta như vậy yêu thích ngươi vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy ngươi lại giết hắn hắn bị phẫn nộ che đôi mắt tức là phẫn nộ ca ca chết càng là phẫn nộ chính mình bị ma quỷ ám ảnh yêu nữ nhân này vì lẽ đó thấy loan loan như vậy kinh thiên động địa ma công vẫn như cũ tiến lên gầm lên loan loan thân hình loại lên thân hình lui n ữ a thời gian mới trạch lưu trên c h á n càng chẳng biết lúc nào hơn nửa mảnh nắp tấm trả hai huynh đệ hắn nửa điểm sức phản kháng cũng không có liền chết ở loan loan trong tay ngoại trừ tiếu nhiên hiện trường không ai có thể ra tay ngăn cản là trọng yếu hơn là chúng tướng khiếp sợ loan loan võ công cho dù muốn vì mới trạch thao báo thủ lại cũng không dám ra tay loan loan chẳng biết lúc nào lấy ra một cái lược hướng về tiểu nhiên nói ngươi rõ ràng có thể ngăn cản tại sao vừa không ra tay nhưng là đã ở mưu đ ổ cánh lăng tiểu nhiên thở dài không nghĩ tới vào lúc này ngươi lại đã ở trọn rút ly rán ta không phải là không thể ra tay là bây giờ không có nghĩ đến ngươi ra tay như vậy tàn nhẫn hai nhà này hỏa một mình yêu một thầm mến vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy ngươi nói r ế t liền liền t không trách gâm q u ý phái danh tiếng thúi như vậy loan loan tríu khởi cực kỳ xinh đẹp cái mũi nhỏ nói rằng Ta có thể t chưa từng có ừ nói g c để đâu. cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì, bọn họ chính là tự nguyện làm, cùng ta có họ họ hệ bọn bất bọn nguyện quan làm là làm, tự ta t gì, gì ế phế u nhiều nhiên nói, tức là như vậy, cái kia phế không nhiều lời nói, thủ hạ cái kia lời tức là vậy, xong e m hư thực đi. Nói x hai con ngươi hồng quang đại thịnh loan loan chỉ cảm thấy mình thất tình lục dục g i a o động các loại mặt trái chính diện tâm tình dâng lên làm cho nàng trong đầu sinh ra vô cùng ý n g h ĩ tiếu nhiên đem cựu âm chân kinh đẩy đến chưa từng có ai cảnh giới lấy xé gió chi đồng thi triển nhiếp giáp tâm liền có thể kinh sợ đối phương tinh thần xúc động đối thủ thất tình lục dù hắn vẫn lần đầu toàn lực triển khai đại thành sau n h ế p giáp tâm loan loan lạnh rên một tiếng mái tóc bay lượn v ẫ n lên thiên ma đại pháp c h ấ n áp mình ý nghĩ thiên ma trường lực để mọi người sinh ra về phía trước huynh hạ cảm giác đáng sợ giống như là từ trên núi ở hướng về chân núi rơi xuống tiếu nhiên từng trải qua yêu nguyệt minh ngọc công chân khí trường lực hai người có rất nhiều chỗ tương tự tiếu nhiên phá phượng chi đồng toàn bộ khai hỏa phân tích hai người dị đồng đồng thời triển khai quỳ hoa thân pháp hướng về loan loan phong đi l o a n l o a n chỉ cảm thấy thiên i u n đột hốt nhiên biến bóng người, hoảng nói, huyện ảo ra vô số bóng người, hoảng hốt nói, huyện ma thân pháp. Không đại ú n không phải. Nhiên g phải. h Tiếu đối t đầu ở c c h h Hiên Thị, huyện ma thân trải từng qua ma pháp nhòm ngó tồi r o n g đó một dồn cự c trí trong mắt hiện ra một mảnh ánh xanh hai cái dao găm lướt xuống trong tay huyễn lên hai đạo tinh quang hướng về tiểu nhiên chém tới n à y đôi dao găm chính là âm quy phái bảo vật chân phái thiên ma song chém chuyên phá hộ thể chân khí có thể ngày hôm nay m à công như hổ thêm cánh m à kiếm pháp đó là t r ú c ngọc nghiên siêu tâm kiếm pháp lang lịch cực điểm tiếu nhiên trong mắt hiện ra vẻ k h á c lạ càng không xuất trường bên hông trường kiếm khiêu vào trong tay nhìn như tùy ý bổ vào chỗ trống nhưng lạc ở trong mắt loan loan chiêu kiếm này học vấn nhưng lớn rồi tiếu nhiên tuy rằng đánh vào chỗ trống nhưng cũng ngăn lại nàng hết thẻ sau cũng đưa nàng đưa vào chính mình tiết tấu bên trong để cho mình lộ ra cái hở nếu như nàng muốn đánh phá tiếu nhiên tiết tấu chỉ có biến chiêu không phải vậy chỉ có cùng tiểu nhiên l i ề u mạng nhưng loan loan nào sẽ đơn giản như vậy đi vào khuôn phép trường kiếm nguyên chiêu bất biến nhưng hai cái sợi tơ từ trong tay háo t r ợ n ra x a bình thường c u ố n về tiểu nhiên trường kiếm t i ế u nhiên một trận c ư ờ i khẽ có của ngươi trên trường kiếm kiếm khí bùng lên trước một bước va vào loan loan sợi tơ loan loan cái kia linh động cực điểm sợi tơ lập tức như chết xả bình thường bị chấn động đến mức mất đi sức mạnh sau đó trường kiếm vắt lên loan loan thiên ma song chém tại thiên ma song chém sức mạnh chưa leo lên cực h ạ n thì cùng với vắt ở cùng nhau lại như thiên ma song chém đụng phải tiếu nhiên trên trường kiếm đinh đinh đương đương tiếng va chạm không dứt bên h a i chỉ là một hơi thở loan loan thu kiếm lui về sau bảy bộ tiếu nhiên sừng sững bất động loan loan kinh nghi bất định nhìn tiểu nhiên dịch kiếm thuật tiểu nhiên lắc đầu nói đây là độc cô cựu kiếm ta chỉ là tham khảo dịch kiếm thuật một điểm ra lông mà thôi đến để ta xem một chút âm quy phái thế hệ này hành tẩu giang hồ kiếm pháp làm sao đ ộ c cô cựu kiếm mấu chốt là ở phá nhưng đối với tay chiêu số nếu như lô hỏa thuần thanh thoát khỏi chiêu số hạn chế chiêu số trở nên không có kẽ hở liền có chút vướng tay chân phong thanh dương đã nói gặp phải cao thủ như vậy hoặc là ngươi mạnh hoặc là h ắ n mạnh đánh nhau thắng bại không biết nói cách khác ở chiêu số trên chiếm không được tiện nghi như lệnh hồ sung gặp phải trùng hư đạo trưởng thời gian vừa bắt đầu không tìm được thái cực kiếm kẽ hở suýt nữa bị ép vào tuyệt cảnh tiếu ngạo giang hồ thế giới cao thủ như vậy không nhiều nhưng ở đại đường thế giới cao thủ như vậy chính là rất nhiều tiếu nhiên tinh nghiên độc cô cựu kiếm đây là hắn hết thể trong công phu học được tối tinh sâu nhất đang cùng phó quân du đánh một trận sau khi tiếu nhiên lấy làm gương dịch kiếm thuật lĩnh ngộ nghe tiếng dương cũng không có lĩnh ngộ được độc cô cựu kiếm trung cực h à g nghĩa không có kẽ hở chế tạo kẽ hở cùng dịch kiếm thuật chuyên về bố cục tạo thế khác thường khúc cùng công tuyệt diệu kiếm đạo con đường chân núi đường tuy rằng không giống nhưng trên đỉnh ngọn núi phong quang lại lớn r ồ n như thế nói thật loan loan thủ tú so với sư phi huyên bức cách thấp nhiều lắm quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm linh ba cánh lăng c h i chủ nói xong tiểu nhiên trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngũ sắc cầu v ư n g kiếm nhanh như sầm đánh phong thanh nước nước hướng về loan loan đâm tới tiểu nhiên hết thệ kiếm pháp đã sớm dung hợp thông suốt xuất kiếm thời gian mình không câu n ệ với hình phải giống như đứa nhỏ vẽ xấu cũng được muốn phiêu giật như tiên cũng được muốn như bây giờ như vậy cương mánh vô cùng cũng là có thể ở tuyệt đại song tiêu thế giới người người nói ngươi ở mười trượng ở ngoài cũng có thể cảm giác được kiến nam thiên do kiếm nhưng bây giờ loan loan thật sự cách tiểu nhiên có bên ngoài hơn mười trượng nàng cũng rõ ràng cảm nhận được rồi tiểu nhiên do kiếm lúc trước tiểu nhiên biểu hiện ra gần thực lực tuy rằng cao minh nhưng loan loan cảm giác mình còn có sức liều mạng nhưng chiêu kiếm này bên dưới loan loan nhưng phát hiện chính mình tuyệt không thắng để ý nhưng muốn như vậy rút đi cũng là không thể đem phía sau lưng để cho t i ế u nhiên đối thủ như vậy biết bao không không n o a n loan loan toàn thân tay h á o tung bay mới vừa rồi bị t i ế u nhiên đánh bay hai cái sợi tơ trên không trung c h ậ m chậm bay lượn múa mang theo từng trận nổ v a n g không giống như là hai cái sợi tơ mà như hai cái c ự long cái kia tiếng nổ v a n g rơi xuống những người khác trong thai chỉ cảm thấy như bách quỷ dạ hành khiến người ta hoảng sợ từ sinh mà hai đạo hữu lam ánh kiếm ẩn tại đây cự long bên trong nhẹ nhàng như vũ như ẩn như hiện mà trên mặt của nàng càng hiện ra hờn d ỗ i tâm ý làm như tức giận tiểu nhiên vì sao như vậy không biết thương hương t i ế c ngọc hơi hơi một tâm yếu một chút đối thủ liền muốn không nhịn xuống tay chiêu thức ấy cử khinh ngược trọng lấy âm hóa ma tay của pháp để những k i a quan chiến người toàn bộ mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thế gian này lại có cao minh như thế ma công nếu như không phải tiểu nhiên bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên cũng không đủ loan loan giết vê anh nặng nề g h sợi tơ đánh vào ngũ sắc cầu v ò n g kiếm bên trên lập tức kình khí bao tác loan loan đột nhiên cảm thấy thiếu nhiên kiếm khí sinh ra vô cùng biến hóa như vô số hai tay ở nắm kéo của nàng sợi tơ t a n chấn động nàng k i a khép lại chân khí cái kia sợi tơ cấu lên phòng hộ vong bị xé ra một vết nứt thiếu nhiên ánh kiếm tiến quân thần tốc như thiên ma sòng chém vắt cùng nhau vào lúc này loan loan một thân kinh thiên động địa ma công phát huy đến mức tận cùng bất kể là của nàng kiếm của nàng sợi tơ vai của nàng tay nàng nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hóa thành thế gian đáng sợ nhất vũ khí tiếu nhiên một chiêu kiếm nơi tay h ơ i hợt đem thế công của nàng từng cái đỡ chất có dáng trả liền làm cho nàng luống cuống tay chân loan loan trong lòng n ộ ra tiếu nhiên cũng không có đem hết toàn lực hán chi sở dĩ như vậy chính là muốn xem thêm xem mình thiên ma đại pháp nghĩ tới đây loan loan cuồng tồi tâm pháp nhưng muốn triển khai thiên ma giải thể một loại công pháp tăng vọt công lực chạy đi nhưng vào lúc này tiếu niên h làm như nhìn ra ý nghĩ của nàng trong tay thế tiến công lập tức cường lớn mấy lần làm cho nàng căn bản không g i n h quan tâm chuyện khác lại một lần nữa s o n g kiếm tương giao loan loan chỉ cảm thấy chính mình công ra thiên ma chân khí giống như đã đá chìm đáy biển thiên ma đại pháp vốn là thu nạp đối thủ chân khí mọi người phương diện này chỉ so với bất tử ấn pháp thua kém không ít tự nhiên cũng biết muốn ứng đối ra sao tình huống như thế trong lòng nàng vui vẻ chỉ cảm thấy tiếu niên h ra một n g ấ t chiêu Toàn lực để i thiên ma đại pháp hậu chiêu trường kiếm vẽ ra một đạo huyền diệu i ề huyền u hậu động đạo một trường pháp khó ma ra vẽ u tiếu Tiếu đường con, khiến người ta không thể phòng đoán, điểm đánh người hướng trường trường trường cong, khiến không phòng nhiên bên hông. nhiên văng nàng nàng không của kiếm, kiếm kiếm thể chém phải mới trái tối ta tay tay vừa ra về bị ở loan ự c địa Để phương. l loan kinh hãi gần chết chính là coi như là nàng toàn lực công ra thiên ma chân khí vẫn như cũ giống như biến mất rồi giống như mà tiểu nhiên trên trường kiếm chuyển đến một cổ phái nhiên khó lường đích thực khí trong đó lại có nàng quen thuộc thiên ma chân khí cái này không thể nào thiên ma chân khí quỷ dị khó chặn từ mang ăn mòn nuốt trừng thuốc tính mình có mình linh tính làm sao có khả năng sẽ bị người hút đến công kích chính mình huống chi vừa nãy một k í c h k i a nàng đem hết toàn lực cực hạn áp xúc chân khí chính là thạch chi hiên cũng là nhiều nhất hóa giải tuyệt đối không thể đem hút đến tấn công địch nàng nhưng lại không biết tiếu nhiên ở lỗ rượu từ trên người hút ra chúc ngọc nghiên thiên ma chân khí lao thẳng đến chi vây ở cản khôn linh khiếu bên trong nghiên cứu đối thiên ma chân khí nhưng là khá hiểu mình xem như là biết người biết ta hơn nữa ở cùng thạch chi hiên đối với tuyệt trong lúc đó đối với bất tử ấn pháp làm sao hóa giải sự công kích của đối thủ có một chút xíu hiểu rõ bất không âm dương ấn càng có nho nhỏ tăng lên cho nên mới có thể tùy ý như thường làm được những này c h a n h thiên ma s o n g chém tuột tay bay ra thiếu niên trường kiếm đâm chúng loan loan đàn bên trong mạnh mẽ kiếm khí liên phá loan loan bốn mươi tám tầng hộ thể chân khí kiếm khí vào cơ thể đóng kín loan loan kỳ kinh bắt mạch làm cho nàng chân khí căn bản không xảy ra đan điển loan loan thân thể mềm lún ngã trên mặt đất trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia cỗ e thẹn tâm ý nhưng nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn sao như vậy công phu của người này so với trúc sư cũng là không kém trên giang hồ khi nào xuất hiện như vậy một trẻ tuổi cao thủ lúc này những k i a người vây xem rốt cuộc phục hồi tinh thần lại có người xông lên rút ra trường kiếm liền muốn chém về phía loan loan liền nhìn thấy loan loan tấm kia điềm đạm đáng yêu trên mặt biết rõ nàng là yêu nữ lại cũng không hạ thủ được phùng tập nhạc là tuy tướng gặp cảnh tượng hoành tráng võ công cũng vì mọi người chi quan hắn là có lòng này giết chết loan loan nhưng loan loan là tiếu nhiên bắt giữ hắn làm sao không ngại ngùng ra tay phùng ca mắt hiện bi sắc hướng về tiếu ở thi lễ một cái nói đa tạ tiếu công tử ra tay có thể hay không xin mời tiếu công tử đem yêu nữ này giao cho ta để ta vì là trang chủ báo thủ tiếu nhiên trả lại kiếm vào vỏ lạnh nhật nói như ngươi muốn giết chết loan loan vậy liền phải suy nghĩ một chút từ sau mà đến hậu quả loan loan vì là thế hệ này âm q u ý phái đệ tử kiệt xuất nhất là thế hệ này hành tẩu giang hồ nếu như nàng chết ở cánh lăng cánh lăng chắc chắn gặp phải âm q u ý phái điên cuồng trả thù như thế chính diện đối với tuyệt các ngươi có binh có người cho là không sợ nhưng âm q u ý phái từ trước đến giờ là ám sát các loại đại hành ra nếu như lấy chúc ngọc n g h i ê n tư cách tiến hành ám sát các ngươi không một người có thể may mắn thoát khỏi khả năng các ngươi có không biết chúc ngọc nghiên là ai nhưng các ngươi chỉ cần biết rằng t r ú c ngọc nghiên là cùng ninh đạo kỳ giao thủ ba lần ninh đạo kỳ cũng không cách nào hạn chế cao thủ là được mọi người một bầu máu nóng lập tức lạnh xuống nếu như như ninh đạo kỳ như vậy đệ nhất thiên hạ người chịu b u ô n g tha mặt mũi làm thích khách khả năng thiên hạ này ít có là hắn giết không chết lúc này có người nói không giết được lẽ nào cứ như vậy b u ô n g tha nàng không được phùng ca lúc này nói bây giờ không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm âm q u ý phái tất nhiên mưu đồ cánh lăng cái kêu bất lấy u đều sau. ậ n loan loan có được hay không, khẳng định l hay có được có HTTP. thực lực của chúng ta thực sự không cách nào ứng đối một loan loan liền để cho bọn họ sinh ra không thể ngang hàng ý nghĩ còn có âm hậu trúc ngọc nghiền cao thủ như vậy coi như cánh lăng có trọng b ì n h c á n h gác có thể thủ đến bên ngoài công kích liền lén lút công kích nhưng thì không cách nào ứng đối nếu như mới trạch thao vẫn còn coi như bị đâm giết mấy người lấy h y vọng của hắn cũng đè xuống đi mà bây giờ nếu có mấy cái tướng lĩnh bị đâm giết người kia tâm tất nhiên tan vỡ mà lấy mới trạch thao thân thủ nếu như đầy đủ cảnh giác bên người có bao nhiêu cao thủ hộ vệ muốn ám sát hắn mấy là không thể không phải vậy âm quý phái chỉ dựa vào ám sát cũng đủ để sát quang thiên hạ nghĩa quân lanh tụ lúc này có người nói có tiếu công tử ở tiếu công tử nhưng là không sợ âm quý phái đúng đúng kính xin tiếu công tử dạy ta cũng không thể sợ âm quý phái chỉ chúng ta liền tan vỡ đi phùng ca bỗng nhiên cả kinh nhớ tới lúc trước loan loan cũng nói tiểu nhiên là muốn đổ cánh lăng nếu như tiểu nhiên ban đầu dự định đã là như thế cái kia tâm kế của hắn nên có bao nhiêu đáng sợ dù khiến loan loan g i ế t mới t r ạ c h thao huynh đệ lại bắt giữ loan loan cho cánh lăng t r e o chọc một hoàn toàn không có thể đối phó kẻ địch sau đó chính mình dũng cảm đứng ra cánh lăng liền một cách tự nhiên mọc ra nương nhờ vào hắn nhưng chuyện đến nước này mình không thể làm bất luận tiểu nhiên đầu tiên là loại nào dự định tình huống mình đến rồi mức độ này việc này cũng chỉ có nát ở trong bụng hiện tại cũng chỉ có dựa vào tiểu nhiên tranh ba thiên hạ chuyện như vậy bất luận dùng suất cái gì thủ đoạn đều là khả năng tiểu nhiên thủ đoạn vẫn tính ôn hòa như đổi những người khác đến loại này quyền lực thay đổi việc không thể thiếu máu chạy thành sông phùng ca hướng về tiểu nhiên thi lễ một cái xa không đầu không được sự cứ thế này ta cung thỉnh tiếu công tử vì là cánh lăng c h i chủ phùng ca ở trước kia là đại tùy tại đây thủ tướng hy vọng chỉ ở mới trạch thao bên ê n dưới có hắn mới đầu những kia mặt mày thông suốt người cũng là lập tức phụ họa tiếu nhiên cũng không chậm lại nói rằng tức là như vậy vậy ta liền c u n g kính không bằng tuân mệnh cánh lăng bên trong khẳng định có âm quý phái gian tế âm quý phái người khẳng định rất nhanh thì sẽ đến các ngươi làm tốt hai việc đệ nhất quản lý tốt trong thành trị an động viên t r ú n g tướng không cho trang chủ c h i tử ảnh hưởng đến trong thành tình huống thứ hai chấp hành cấm đi lại ban đêm mà ta sẽ chờ ở đây âm quý phái người đến những người khác nghe vậy buông lỏng nhớ tới tiếu nhiên một thân kinh thiên động địa võ công chỉ cảm thấy sức lực so sánh trạch thao ở thì mạnh hơn phùng ca trong lòng dùng mình tiếu nhiên đây là muốn lập uy phải nói cho tất cả mọi người chính mình có năng lực bảo vệ cánh lăng Quyền quý Tiếu lưu câu giấu giấu chuyện này đường、Tri、Vương Trương người nhiên Phùng Nói rằng Phùng lao khẳng định bụng lượng nói chính chính Nhưng trong lòng ta không quỷ, Nhưng sợ Phùng lao lỏng sinh Đại đi đem đã đế lại dạ Chi phái mọi rời giải dưới cả ca cho Có thích che Che có khó Tất ta ta Âm lao là là là lao sợ vẫn là nói một chút ta vốn là đối với cánh lăng có mưu đồ tâm ý nhưng ta cũng không có muốn mới trạch thao chết ta vốn là muốn mượn điểm ra thân phận của loan loan lại lấy âm quý phái áp lực vội và hắn đem chức thành chủ truyền cho ta chỉ thấy mới trạch thao bị loan loan đùa bỡn trong lòng bàn tay liền biết hắn tại đây thời loạn lạc gìn giữ cái đã có đều là không đủ càng không cần phải nói tiến thủ kết cục tốt nhất chính là tập trung vào nào đó cái thế lực cái chết của hắn đúng là cái ngoài ý mớn phùng ca cảm giác được t i ế u nhiên tôn trọng ngẫm lại tình huống lúc đó tiểu nhiên thật là ra tay không kịp cười khổ nói phương trang chủ không n g o a n thực lực đều là không đủ có tiếu thanh chủ nói kết cục mình là may mắn thân gặp thời loạn lạc có tranh hùng tâm ý bản l ã n h kia không đủ chết rồi cũng không trách người khác tiểu nhiên cười nói tranh bá thiên hạ chuyện như vậy tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng ta từ trước đến giờ cho rằng có thể thiếu người chết vẫn là thiếu người chết thật là tốt trên vùng đất này người chết đã nhiều lắm mới trạch thao thân tín vừa đều ở đây một bên những người khác đều không có mấy người gặp mới trạch thao thay đổi một thành chủ đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn huống hồ mới trạch thao mê mội t ự sắc mình chọc rất nhiều người không hài lòng hơn nữa t i ế u nhiên hiện tại mình ôm đại danh không chỉ văn màu phong lưu võ công càng là đuổi sát ba đại tông sư là tứ đại p h i ệ t chủ nhất lưu cao thủ chỉ là điểm này liền để rất nhiều người tiếp nhận rồi hán thế giới này cao thủ võ lâm địa vị kỳ cao ở cao câu lệ phó thải lâm địa vị còn cao hơn quốc chủ Ở đột quyết, k h ô nàng g gật có tất huyền đầu, phải đầu, l m t r ê đột địa Một quyết thể trời. thủ siêu vậy có cấp cao thủ liền có khói Nói hãn như như lên liền n o vị. x những này, tiếu nhiên một tia ngón tay kính gãy tại loan loan trên người, loan loan thân thể mềm mại run lên từ trên ngồi Nàng thể gãy tay dậy. tiếu một tại từ mặt đất kia mại mềm vừa từng thử nhiều lần tiếu nhiên thủ pháp điểm h u y ệ t quỷ dị không chịu nổi chỉ ở muốn nàng một vận động trùng huyệt lập tức khiếu huyệt rời đi kinh mạch đảo ngược căn bản bó tay hết cách nhưng là tiếu nhiên đem lịch cử âm rời trải qua đổi huyệt công phu dùng ở trên người nàng loan loan không chút nào lấy mình là tù nhân để ý nhấc theo ấm trà cho t i ế u nhiên rót một chén trà k h ẽ cười nói hóa ra là trích tiên người ngay mặt không trách có thể đem loan loan bắt giữ công tử tài thơ đứng đầu thiên hạ nếu như sớm nói là n g ư ờ i loan loan làm sao sẽ cùng công tử động thủ nhân ra có thể đã sớm muốn gặp gỡ tiếu công tử nét cười của nàng không gặp nửa phần mị thái thanh thuần cực điểm khiến người ta sinh ra vô hạn ý muốn bảo hộ không muốn để cho nàng chịu đến làm hà thương tổn phùng ca chỉ liếc mắt nhìn liền không dám nhìn nữa tiểu nhiên lắc đầu nói loan loan cũng chả có thể không có mấy người có phúc khí uống nhưng ta hay là không dám uống có điều loan loan ngươi không muốn đùa lửa ta không phải một có định lực người nếu như chơi có chuyện đến của ngươi thiên ma đại pháp liền khó lên cấp tầng thứ mười tám nói xong từ không gian chứa đồ lấy ra một tấm trà chính mình uống phùng ca cùng loan loan đều là thân hình chấn động bởi vì bọn họ hai người bất kể như thế nào hồi tưởng cũng không nhìn ra trà này ấm đến từ đâu lấy t i ế u niên võ công lại cũng thận cẩn đến chút loan loan mặt hiện lên kinh ngạc càng kinh ngạc cho hắn làm sao mà biết thiên ma đại pháp tân mật cái kia hoặc tâm tâm ý phai nhạt rất nhiều công tử nguyên tới vẫn là ảo thuật t i ế u niên khẽ mỉm cười đột nhiên liền có một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn lần này hai người triệt để ở lại xững sờ đây thật là đột nhiên xuất hiện không có nửa điểm dấu hiệu loan loan sắc mặt kịch biến người đối với những t h ứ không biết đều là có ý sợ hãi này là làm sao làm được nàng vững tin đây không phải là phép ché mắt tiếu nhiên chỉ chỉ trên trời các ngươi tất nhiên gọi ta trích tiên ta tất nhiên là từ nơi nào tới một chút giới tử nạp tu di công phu vẫn phải có thích đương tăng cường một ít cảm giác thần bí cũng phải cần cổ đại đánh trận tạo phản loại hình ít nhiều gì muốn cho mình làm điểm những hào q u a n này thì như lưu bang còn nói mình chém bạch xà loan loan khinh thường nói khoác lác ta nhất định có thể vạch trần của ngươi s i ế p tùy ngươi nghĩ ra sao ta thử xem công phu của ngươi nói xong tiểu nhiên một cái đặt tại loan loan bả vai một đạo chân khí độ vào loan loan trong cơ thể bắt đầu nghiên cứu lên thiên ma đại pháp l i ê n họ vũ văn thuật từng bị khổ lại đang loan loan trọng hiện trên người nhưng loan loan so với họ vũ văn thuật có thể ngao chưa từng gào lên đau đớn nửa phần phùng ca cớ làm việc ra khỏi núi trang thầm nói cánh lăng thay đổi người chủ nhân này không thông báo có một phen thế nào tương lai tiểu nhiên nghiên cứu lên võ công đến liền có loại này thề không bỏ qua thích thú cảm giác bất chi bất giác trăng lên giữa trời t i ế u nhiên đột nhiên dừng lại động tác trong tay cười nói chúc tông chủ tất nhiên đến đây hà không hiện thân gặp mặt ánh trăng bên trong đột nhiên một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở tường viện bên trên đó là một vị ăn mặc m ộ t mạc nhã lệ khuôn mặt ẩn sâu ở trùng xa bên trong nữ tử thân hình của nàng thức tha thon dài đầu kết cao kế cho dù không nhìn thấy mặt mày của nàng cũng cảm thấy nàng ép người mà đến tao nhã phong thái chỉ là nàng đứng yên tư thái liền có loại làm người xem xét bất tận cảm giác lại xung danh hết sức hàm xúc mê hoặc ý tứ hàm xúc như thế chăng dùng lộ ra ngọc dung nhưng có thể sinh ra cường đại như thế mị lực nữ tử những kia mai phục tại quanh thân tinh nhuệ muốn lấy trước liền nằm mơ thì đều chưa hề nghĩ tới chỉ cảm thấy mắt mở thần cách miệng khô lưới khô thiếu nhiên khẽ cười một tiếng chúc tông chủ làm đến thật nhanh cái kia mấy vị khác nhân huynh cũng tất cả đi ra đi âm thanh truyền vào những kia tinh nhuệ trong thai bọn họ lập tức khôi phục thanh minh ám đạo yêu nữ lợi hại nghe được tiểu nhiên lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở tường viện bên trên mơ hồ hiện vây quanh tư thế đem tiểu nhiên vây nốt nhưng nếu luận kéo bẹ kéo lũ đánh nhau tiểu nhiên tất nhiên là không sợ mấy trăm danh thủ nắm trang bị phá giáp tiến cường nọ tinh nhuệ hảo thủ liền đủ những n à y âm quy phái cao thủ uống một hồ phá giáp tiến chuyên phá nội ra chân khí là thế giới này đối phó cao thủ võ lâm con đường duy nhất coi như linh đạo kỳ đến rồi cũng chỉ có n h ư ợ n g bộ lui binh không dám chính hám kỳ phong bên trái tường viện bên trên là một cái văn sĩ trung niên tóc có chút hoa dâm có được một bộ tướng mạo thật được nhưng trong mắt nhưng bắn ra một tia dâm quang ở loan loan trên người đảo quanh chính là ma ẩn một bên không phụ thấy loan loan vẫn là song bích thân không khỏi thở phào n h ẹ nhóm khinh thường đối với tiểu nhiên nói tiểu tử thật can đảm lại dám đối với ta âm quý phái động thủ nếu như ngươi hiện tự vẫn tại chỗ ta có thể lưu ngươi toàn t h ờ i tiểu nhiên tức giận nói lần trước ta gặp l i ề u không đại sư cầu đại sư giải thích nghi hoặc đại sư đại sư ta trên thông thiên văn giới dành địa lý tiên tri hai ngàn năm sau biết năm trăm n ă m thôn trên cô nương quả phụ đều yêu thích ta nhưng là tại sao ta vẫn như cũ trải qua không vui vẻ có biết hay không càng nhiều người liền sống được càng thống khổ liệu không đại sư thở dài một hơi chỉ vào bên ngoài đại môn cũng không nói lời nào ta lập tức hiểu ra nói rằng đại sư là ý nói là để ta đi ra ngoài tiếp xúc càng rộng hơn thiên địa không này đầu đôi câu chuyện sống ở lập tức là tốt rồi thật không loan loan rất hứng thú nói liệu không cái kia con lựa chọc là nói như thế nào t i ế u nhiên lắc đầu nói liệu không đại sư giận dữ một trưởng đem ta đánh bay nói rằng cùng như ngươi vậy không nhãn lực ngu xuẩn nói chuyện ta cảm giác rất đau xót nhìn rõ ràng ta là phạm thanh huệ không phải khoảng không mọi người lập tức cười to nắm ánh mắt cổ quái nhìn một bên không phụ cái này không nhãn lực ngu xuẩn không phải nói một bên không phụ nói là ai một bên không phụ hoàn toàn biến sắc giận dữ công tâm liền muốn mở miệng tiếu nhiên lại nói t r ú c t ô n g chủ nếu như ngươi còn muốn cho thằng ngu này nói nửa cái tự chúng ta sẽ không đến nói chuyện ngươi chờ cho lệnh đổ nhạc s á t được rồi ngoại trừ thạch chi hiên t r ú c ngọc nhiên một đời còn chưa từng gặp lớn mật như thế người tùy ý cầm bạch đạo lãnh tụ treo g ẹ o dám ở ngay trước mặt chính mình nói một bên không phụ là r ấ t r ư ỡ i dám ở ngay trước mặt chính mình n ắ m chính mình môn nhân uy hiếp chính mình t r ú c ngọc nhiên mở miệng nói người đang trên tay ngươi ngươi có điều kiện gì nhớ tới không muốn quá đáng không phải vậy ta không ngại ở ngươi giết loan nhi sau khi làm cho cả cánh lăng vì nàng t r ố n cùng tiếu nhiên trong mắt hiện ra một tia huyết quang tàn sát cánh lăng khẩu khí thật to lớn trước tiên không đề cập tới các ngươi có phải hay không có thể làm được nhưng các ngươi giết phương trang chủ trước hiện tại lại còn lớn lối như vậy thật cho là thiên hạ không người thật sự cho rằng ă n chắc ta liền để ta thử xem tông chủ thiên ma đại pháp là có hay không có thể đứng đầu thiên hạ quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm linh năm kiếm chém ma ẩ nhưng Tiếu i dài không gió mà bay, áo phất động, đem thế giới tội rồi cực hạ. Trúc Ngọc nghiên công phu ứng với muốn、so、với tinh thần phân liệt giới ê n không động, công đến Ngọc công ứng muốn thần phân hiên hơn tóc tay phất thế Trúc cây cực mà pháp hạ. phu đem bay, áo so i cao thủ đồng thời vây không í n này điều t ậ trận t tiếu nhiên tiến vào đại đường thế giới、so、hung hiểm nhất một sự so là vào nhiên đại giới hiểm chiến. hung đường Như h k tất yếu cái k i a mấy trăm tinh nhuệ sức mạnh tiếu nhiên phải không muốn động bởi vì hắn muốn cho mình lập uy để cánh lăng đối với hắn sinh ra vô cùng tự tin những người này nói một cách thẳng thừng chính là giữ thể diện vì lẽ đó hắn không có nương tay dự định trúc ngọc nghiên cũng là toàn lực điều động thiên ma đại pháp trong mắt nổi lên một trận ánh xanh nàng tất cả tinh lực đều đặt ở tiếu ở nhuệ i người Cái ê trên n của. k sức mạnh trúc ngọc nghiên còn không để ở trong lòng tuy rằng không thể gắng chống đỡ nhưng nếu như không có cao thủ nhất lưu áp trận mấy trăm cầm trong tay phá giáp tiến tinh nhuệ mấy lần cũng sẽ bị bọn họ lấy các loại chiến thuật tách ra vị trí nàng chú ý chỉ có tiến nhiên toàn bộ không gian làm như đều ở đây hướng về trúc ngọc nhiên g sụp đổ ông trời của nàng ma lực tràng so với loan loan thiên ma trường lực mạnh hơn nhiều muôn vàn thử thách không có kẽ hở vừa tựa như quần quận sóng ngầm đáy biển vô cùng sung m ã n biến hóa nâng cùng vũ văn thương thạch chi hiên giao thủ kinh nghiệm thêm nữa vừa đem loan loan bắt cuối cùng tìm rõ này chân khí trường lực là chuyện gì xảy ra thiên ma công tử là không thể để không gian sụp đổ thế nhưng thiên ma công có hấp thu chân khí đặc tính người khác chân khí hiểu ra đến thiên ma trường lực thì sẽ bị thu nạp hơn nửa uy lực giảm mạnh thêm nữa thiên ma đại pháp ảnh hưởng đối thủ tinh thần cho nên mới khiến người ta sinh ra như vậy h à o giác gặp gỡ kém một bậc đối thủ đơn giản là đại sắc khí nhưng đối với cao thủ chân chính nhưng uy lực có hạn ở thái cổ đại lục coi như mới vào luyện khí võ giả bởi vì ở luyện thể kỳ tuý luyện tinh thần mạnh mẽ rất khó vì là trình độ như thế này tinh thần ảo ảnh ảnh hưởng thêm nữa mỗi người chân khí cô động t ự c điểm trình độ như thế này ảnh hưởng khó có thể quấy nhiễu được đối thủ chân khí luyện khí ba bốn tầng đều ít có người dùng loại này vô bổ vậy chiến thuật tới luyện khí tầng sáu lại có l i n h vực gáp chế đối thủ vì lẽ đó vẫn chưa khai phá loại này trí trúc vũ kỹ nhưng ở thế giới này nhưng là cực kỳ hữu dụng tiếu nhiên nắm giữ loại này chế tạo chân khí trường lực kỹ thuật chỉ cần đem chân khí phân tán bốn phía điều động dựa vào nhiếp d ắ p tâm là được hắn đem chân khí của chính mình trường lực xưng là hỗn loạn chi trì tiểu nhiên hai con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu toàn lực điều động hỗn loạn chi trì hết thẻ âm quy phái cao thủ lập tức rác đến chân khí của chính mình có chút không bị khống chế loạn run trong lòng thất tình lục dục phun trào vô số tư vị dâng lên trong lòng một bên không phụ hoảng hốt suýt chút nữa từ trên tường té xuống đến còn chưa giao thủ tiểu nhiên liền ảnh hưởng đến tinh thần của hắn để hắn ảo giác từ sinh như thế hai người quyết đấu chỉ là trong chấp nhoáng này liền đủ khiến tiểu nhiên đưa hắn chém xuống mã dưới không chỉ có là hắn một bên âm quý trưởng lao sáng mai dự biết thải đ ỉ n h cũng là như thế lúc này các nàng mới sự coi thường d i ệ t hết mình đem tiếu nhiên xem là cùng t r ú c ngọc nhiên đồng cấp cao thủ chính là t r ú c ngọc nhiên đã ở tiếu nhiên hỗn loạn chi trì hạ tinh thần hơi khẽ chấn động nhưng nàng ma công thâm hậu vượt xa ba người trong nháy mắt liền chấn dưới chân khí trong cơ thể d ị động hồi phục thanh minh nhưng vào lúc này tiếu nhiên mình nắm lấy cơ hội này thân hóa lôi đ ỉ n h trường kiếm khác nào một đạo sấm xét hướng về nàng chém tới chiêu kiếm này như quang như sấm nhanh đến mức khó mà tin nổi cưng mánh vượt qua tưởng tượng nàng gặp bích tu tâm kiếm cũng đã gặp phạm thanh huệ kiếm gặp nhạc sơn đao cũng đã gặp tống khuyết đao nhưng ở gần cùng mánh trên vượt qua thiếu nhiên chiêu kiếm này nhưng vẫn không có t r ú c chủ nghiên trong mắt hiện ra nghiêm nghị cực điểm biểu hiện tay áo phất động bay ra hai cái sợi tơ giống như hai đạo dao long bình thường quấn về thiếu nhiên anh kiếm vê anh kiếm khí cùng sợi tơ va chạm bình địa quát lên một trận c u ồ n phong sợi tơ dường như nước sôi bình thường đầu khởi đến bị tiếu Nàng h ánh kiếm đánh văng ra, nhưng cũng chưa như loan loan bình thường mất đi sức sống. Một tỏa thiếu nhiên ánh i kiếm đi tiếu kiếm ê n văng cũng loan loan sống. phong mang, n mất Một ra, tỏa sức mới dám lấy tay n g ọ cũng giỏ tiếu ra, trúng một m quyền bắn nhiên i kiếm, c ù tiếu một nhiên liệu mạng một cái. mạng Nàng cũng không tin chính mình khổ tu hơn sáu mươi năm thiên ma chân khí sẽ ở g ă n g chống đỡ bên trong b ã i bởi t i ế u nhiên cái này tiểu tử vắt m ũ i chưa sạch lại là một tiếng vang thật lớn của nàng bạch xanh xanh nắm đấm bắn t r ú n g t i ế u nhiên mũi kiếm gây nên sông ngục vậy quân phong cũng trong lúc đó vừa không phụ vung vẩy riêng mình ngân hoàn mang theo hàng loạt chân khí bao tác sau đó ngân hoàn tuột tay đánh về phía tiếu nhiên áo lót sáng mai tóc bạc bay lượn giống như tóc bạc ma nữ hai tay mang tới chân khí như đ ả o như t r ả o hướng về tiếu nhiên phía sau lưng ấn đi ma n g ư ờ i thải đình cũng là triển khai thân pháp hướng về tiếu nhiên phóng đi cách không một trưởng đánh ra một đạo sóng giữ vậy trưởng lực quyền kiếm một phần t r ú c ngọc nhiên sừng sững bất động nhưng tiếu nhiên như n g mượn lực một lộn một vòng áo choàng chấn động mượn lực mà lên n ẽ qua ba người thế tiến công hướng về một bên khắc ngân hoàn t u ộ t tay một bên không phụ bay đi t r ú c ngọc nhiên trong mắt liền v ẻ kinh hãi như bản thân nàng suy nghĩ tiếu nhiên công lực không có nàng thâm hậu nhưng tiếu nhiên thế giới cây chân khí đáng sợ nhưng vượt ra khỏi của nàng tưởng tượng nàng chưa từng có nghĩ đến có người đích thực khí lại có thể dung hợp nhiều như vậy loại bất đồng chân khí thạch chi hiên đem bộ thiên hoa gian hai phái công pháp hòa làm một thể mình để thế nhân cho rằng là bất thế gia thiên tài tiểu nhiên thế giới cây chân khí dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là yêu quái cấp tiểu nhiên đích thực khí dường như quân đội làm chiến bình thường tiến thối có thứ tự cấp độ rõ ràng hài hòa một thể sơ có linh tính thiên ma chân khí ở thế giới cây chân khí bên dưới giống như con rối bình thường khô khan t r ú c ngọc nhiên nhất thời dĩ nhiên không cách nào ứ n g đối thế giới cây chân khí lại trong nháy mắt phá tan nàng bốn mươi tám tầng hộ thể chân khí ở đánh tới kiên tỉnh thì mới ông trời của nàng ma chân khí va nát nàng dù chưa bị thương nhưng cánh tay mình là tê dại một hồi càng làm cho nàng kinh hãi là nàng hướng về tiểu nhiên công gia thiên ma chân khí lại biến mất không còn t â m tích một đáng sợ ý nghĩ trào để trong lòng t r ú c ngọc nghiên phía đối diện không phụ nói mau tránh một bên không mặt trái hiện vẻ dữ tợn một trưởng đánh về phía tiểu nhiên hắn cũng không tin tiểu nhiên ở gắng đón đỡ đại sư tỷ một q u y ề n sau khi chân khí sẽ không bị ảnh hưởng đôi kia ngân hoàn trên không trung tìm một vòng bay về phía tiểu nhiên phía sau lưng chỉ cần hắn có thể ngăn tiểu nhiên một đòn t i ế u nhiên thì sẽ rơi vào hắn sáng mai còn có người thải đ ỉ n h vây công bên trong còn có đại sư tỷ ở bên nhìn thèm thuồng loại kia hoàn cảnh ngoại trừ tối không sợ vây công thạch chi hiên coi như linh đạo kỳ cũng đau đầu hơn ba phần như không phải tiểu nhiên lúc trước nói xỉ nhục hắn thêm nữa hôn loạn chi chỉ ảnh hưởng phóng đại sự phẫn nộ của hắn tâm ý hắn tuyệt sẽ không làm loại này không khôn ngoan cử chỉ tiểu nhiên trường kiếm chém ở một bên không phụ trên tay của vừa không phụ lập tức sợ đến hồn phi phách tán không phải nhân không trên thân kiếm sức mạnh cực kỳ lớn càng bởi vì kiếm khí bên trong ngoại trừ tiếu nhiên thế giới cây chân khí ở ngoài lại còn có hắn thuộc tất cực điểm thuộc về trúc ngọc nhiên thiên ma chân khí tương đương với tiếu nhiên cùng trúc ngọc nhiên liên thủ công hắn hắn hộ thể chân khí lập tức dựa vào phá tiếu nhiên ánh kiếm cắn nát tay phải của hắn thuận thế đưa hắn nửa bên thân vắt ra một mảnh xương máu mà tiếu nhiên đánh giết bên trong một bên không phụ sau khi cũng không có dừng lại tay trái như không có xương bình thường lưu đến phía sau ở một bên không phụ hai cái ngân hoàn trên một rút cái kia hai cái ngân hoàn liền bay ngược ra ngoài một đòn sáng mai một đòn ngửi thải đỉnh sau đó tiếu niên vững vàng rơi xuống đất bất tử ân pháp một bên không phụ té rớt trên đất vô thần nhìn tiếu niên chỉ là phun ra vài chữ liền ngã xuống đất không núp đ í c h vị này tung hoành giang hồ mấy chục năm mạnh hơn chúc ngọc nghiên con gái cũng vô sự ma đạo bá chủ thậm chí ngay cả tiếu niên một chiêu kiếm cũng không có đỡ lấy liền bỏ mình tại chỗ Ngân Hoàng Trên không chung hai lần chuyển hướng, nguyện hai khí một ì nhìn n sáng đỉnh Nhưng h thất, thải thấy biết bị mai dự bên bỏ không mình, hai người giật mình, phụ hai giật mấy tim mật là chiêu â u liệt, vậy còn dám ư ớ n g về t u n h i đánh giết một bên không phụ chính là thạch chi hiên ninh đạo kỳ hàng ngũ đến đây cũng muốn mượn thiên thời địa lợi nhân hòa kết hợp các loại có lợi điều kiện mới có thể sáng chế này như kỳ tích chiến tích người này hai mươi tuổi không tới tiểu tử làm sao có khả năng làm được đây là ảo g i á sao Quyền đại đường c h i vương chương một trăm linh sáu tân cánh lăng tiếu nhiên điều động tâm pháp điên cuồng hồi phục chân khí của chính mình vừa nãy chiêu kiếm này có thể tiêu hao hắn không ít khí lực chỉ là mượn đến trúc ngọc nhiên đích thực khí mình là phí đi lão đại kính n h ư không phải trúc ngọc nhiên không biết hắn trên người chịu bất không âm dương ấn hắn lại đối thiên ma chân khí có cực lớn hiểu rõ tiếu nhiên tuyệt khó thuận lợi như vậy mượn đến trúc ngọc nhiên phần lớn chân khí cơ hội như thế có một lần nhưng không thể có hai lần vì lẽ đó tiếu n h i n mới đưa ưu thế sử dụng tốt nhất thừa cơ đem trong bốn người võ công đệ nhị một bên không phụ chém giết t r ú c ngọc nhiên g thịnh nộ cực điểm đáng sợ sát ý phô thiên cái địa hướng về tiểu nhiên vào tới lạnh giọng nói hay hay rất khỏe mạnh âm quý phái không biết cỡ nào không bị thiệt thòi lớn như vậy đối mặt loại này áp lực nặng nề còn có cái kia một làn sóng thịnh tự một làn sóng thiên ma trường lực tiểu nhiên cười nói loan loan giết phương trang chủ ta giết một bên không phụ chúng ta hỏa nhau rồi tuy rằng ta vừa nay tốn không ít khí lực nhưng lấy thân pháp của ta t r ú c tông chủ như muốn giết ta nhất định phải dùng tới của ngươi ngọc đá cùng vỡ không phải vậy chỉ có thể mặc cho ta đi tới thạch chi hiên vẫn còn ở ở ngoài tiêu g i a o ma môn còn chưa thống nhất từ hàng tính trai vẫn như cũ thế lớn thiên ma sách còn chưa quay về với một ngươi còn có thể không có kiến thức quá đạo tâm chủng ma đại pháp thần diệu ngươi cam lòng cùng ta liều mạng t r ú c ngọc nghiên thân thể mềm mại chấn động không nghĩ tới tiếu nhiên đối với mình lại hiểu rõ như vậy n g u n h i ê n mỗi một c ú cũng giống như một cây đao cắm vào lòng của nàng ổ để khí thế của nàng một trận hạ xuống nàng cân nhắc chốc lát nói rằng vừa nãy một chiêu kia không phải bất tử ấn pháp tên gì nàng đối với bất tử ấn pháp nguyên lý hiểu rõ cực điểm có điều quang biết nguyên lý có ích lợi gì nàng vẫn như cũ đối với bất tử ấn pháp bó tay toàn tập cho nên mới sáng chế này ngọc đá cùng vỡ liền muốn biết bỏ đốn tam đại định luật dùng bao lâu mới làm ra máy bay biết chất năng chuyển hóa phương trình sau lại dùng bao lâu bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực mới làm ra bom nguyên tử nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhận ra tiểu nhiên không khoảng không âm âm ấn cùng bất tử ấn pháp có cỡ nào không giống tiểu nhiên nói đây là ta bất không âm dương ấn còn vào được tông chủ pháp nhãn t r ú c ngọc nhiên trong mắt ánh xanh lấp lóe ngoại trừ bất tử ấn pháp thiên hạ nhiều hơn nữa một môn không sợ quần chiến phương pháp hôm nay là ta âm quý phái n g ã xuống sau đó làm tiếp tính toán nhưng ta muốn dẫn đi loan loan không phải vậy hôm nay tức là không giết được ngươi nhưng ngươi cánh lăng sẽ không bao giờ tiếp tục một tướng thiếu nhiên cười to nói ta thừa nhận các ngươi làm đến vậy cứ như vậy đi cuộc sống sau này còn dài hơn chúng ta không cần ngày hôm nay liền đánh nhau chết sống nói xong tiện tay đưa tới đem loan loan đưa đến t r ú c ngọc nghiên trong lòng t r ú c ngọc nghiên liền một bên không phụ thi thể đều cùng mang liền cùng sáng mai còn có n g ư ờ i thải đình đi rồi thiếu nhiên thở phào nhẹ nhõm vui mừng t r ú c ngọc nghiên còn có lý trí không phải vậy hắn ngày hôm nay chỉ có đường chạy ngày hôm nay hắn là đánh một xuất kỳ bất ý sau đó đối đầu trúc ngọc nhiên liền không thể dễ dàng như thế đối phó rồi lúc này phùng ca chúng tướng mới từ chỗ tối c h u i ra vừa tuy chỉ là bàng quan nhưng bọn họ đều cảm nhận được rồi trúc ngọc nhiên kinh thiên động ma công coi như là trong bốn người so sánh lần sáng mai cùng ngửi thái đình cũng không phải bọn họ có thể đối phó được những người này số ít đối với âm quý phái có hiểu biết nhưng phùng ca không thể nghi ngờ là hiểu nhiều nhất trúc ngọc nhiên là ma môn đệ nhất người cũng có thể nói là ba đại tông sư bên dưới người số một lại đã ở t i ế u niên h thủ hạ thất bại c h ầ m xa còn bỏ ra một ma ẩn một bên không phụ mệnh loại này chiến tích hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cho đến lúc này những n à y cánh lăng thủ tướng mới chính thức thần phục với t i ế u niên h bên dưới lần này cánh lăng cuộc chiến đảo mắt chi là liền chuyển tới đủ cấp số người trong giang hồ trong thai bọn họ hầu như muốn hoài nghi l ô thai của chính mình t i ế u niên h lại ở âm quý phái tông chủ liên đối ba đại trưởng lão vây công bên dưới đánh g i ế t ma ẩn một bên không phụ càng làm cho âm quý phái rút đi chuyện này quả thật như là thần thoại nhưng việc này cứ như vậy xảy ra đem t i ế u nhiên tiếng t â m đẩy tới cực cao vị trí tất cả mọi người cho rằng t i ế u nhiên mình có cùng ba đại tông sư một trận chiến thực lực hơn nữa hắn còn trẻ như vậy ngày sau tuyệt đối có thể vượt qua ba đại tông sư cánh lăng lòng người an ổn cánh lăng cuộc chiến tin tức truyền tới phi mã mục tràng lỗ rượu t ử trong thai chính đang nghiên cứu t i ế u nhiên mang cho hắn kiến thức khoa học kỹ thuật cũng vun bón t i ế u nhiên cho h ắ n vật chủng lỗ rượu từ lúc đó liền ở lại xưng sở sau đó đại giác giải hận cười to ba tiếng buổi tối uống rượu say m ề m độc bá sơn trang cùng phi mã mục tràng là vì đồng minh độc bá sơn trang xem như là xong nhưng cánh lăng được tân sinh thân là minh h i ế u thương tú tuần vô luận như thế nào cũng phải cần muốn đi gặp một chút minh h i ế u thương lượng một chút sau này phương thức hợp tác vì lẽ đó thương tú tuần để thương chấn động liêu tông đạo c h ấ n thủ mục tràng mà chính mình mang theo phước đại tỷ còn có thương bằng thương hạc này mục tràng hai đại cung phụng cùng đi cánh lăng đến rồi cánh lăng phát hiện cánh lăng là một mảnh tân khí như tuy rằng thành vẫn là tòa thành kia người cũng vẫn là những người kia nhưng tổng giác có cái gì không giống nhau rõ ràng nhất một điểm vào thành lại không muốn giao vào thành thuế đánh trận là muốn tiền muốn phát chiến sĩ lương hưởng muốn duy trì quân đội chi phí chiến sĩ tiền ă n u ủi quân khí thay đổi bất luận cái kia một cũng là muốn tiền vì lẽ đó bất luận cái kia quân phiệt chiếm địa phương chuyện thứ nhất chính là đoạt tiền tăng thuế không phải vậy không sống sót được vì lẽ đó t i ế u nhiên hành vi lại càng tăng kỳ quái thương tú tuần còn nhìn thấy không ít người đánh xe ngựa tới đây mua thức ăn tập mua đồ nàng có chút ngạc nhiên tại sao những người này phải đặc biệt tới nơi này mua thức ăn nàng lôi kéo một người hỏi vị này đồng hương tại sao các ngươi phải đến cánh lăng đến mua thức ăn người kia là một hơn năm mươi tuổi lao hán hán cười hi hi nói bởi vì tiếu thành chủ nhân nghĩa không thu cửa t h à n h thuế không thu cửa hải thuế vì lẽ đó món ăn ở đây mua đến tiện nghi nhất hơn nữa nếu như mua hàng hàng hóa quá nhiều thành chủ còn sẽ phái người hộ tống vì lẽ đó tất cả mọi người yêu đến cánh lăng làm ăn thương tú tuần cũng là từ nhỏ kinh thương chuyện như vậy còn chưa bao giờ gặp lấy tay âu ngạch nói thiếu nhiên không phải mù làm sao cứ như vậy tiền từ lâu đến lẽ nào đi cướp người lao hán này cười nói người cô nương này không hiểu sự tiếu thành chủ tuy rằng không thu những này p h í dụ nhưng bởi vì như vậy vì lẽ đó tất cả mọi người yêu tới đây làm ăn làm ăn liền muốn nhận người nơi này không ít thanh niên trai tráng liền có nơi đi tiếu thành chủ mở kem thuế mọi người làm ăn chỉ cần đến nơi làm việc giao điểm tiền liền có thể do thành chủ đứng ra làm bảo đảm bớt đi tâm chỉ là này một hạng chính là một số lớn thu thuế tiếu thành chủ còn mở không ít làm phường sinh sản một ít thú vị con vật nhỏ người người đều yêu thích đây cũng là một số lớn thu vào đây cũng để phụ cận phụ nữ có tiền có thể tránh còn có một chút cái khác tỷ như tiếu thành chủ vẫn còn ở trong thành mở không ít sân khấu kịch kể chuyện lâu ở nhà nghe thư xem có vui những này cũng là tiền a ta là xem không hiểu tiếu thành chủ đang làm gì nhưng là lại biết nhân ra bản lánh lớn đi là tiên nhân hạ phàm tới nói xong lao hán lái xe liền đi tiếu nhiên đối với quản lý một thành thị không nhiều lắm kinh nghiệm cũng sẽ không làm kinh tế nhưng kêu gọi đầu tư thương mại làm người sáng tạo tốt đẹp chính là hoàn cảnh đầu tư vẫn là hiệu được đến thật làm cho hắn làm ra ít thứ chí ít hiện tại cánh lăng hoàn cảnh đầu tư hài lòng thật là hấp dẫn rất nhiều thương nhân kinh tế so với trước phồn vinh không ít thương tú tuần nhìn thấy phụ cận một cửa tiệm lại cúp cực kỳ đòi hỉ như hùng như thế mao nhung nhung em bé chính là nàng cũng muốn mua cái thả chính mình đầu giường ai có thể nghĩ tới hùng cũng có thể đáng yêu như vậy một lát sau thiếu nhiên tự mình ra n g h ê n tiếp bởi vì thương tú tuần đến sớm có người thông chi hắn tiếu nhiên khinh ý giản từ nửa điểm không nhìn ra thành chủ vì phòng hắn đối với thương tú tuần nói tú tuần nhiều ngày không gặp ngươi vừa đẹp bộ y phục này thật là đẹp mắt thật sấn làn da của ngươi thương tú tuần l ư ờ m hắn một cái lại miệng đầy nói bậy làm thành chủ cũng không đứng đắn thật không biết ngươi làm sao quản thủ hạ của ngươi bất quá ta nghe qua cánh lăng cuộc chiến lần này ngươi có thể vì phòng người người đều nói võ công của ngươi vượt qua ba đại tông sư ngay trong tầm tay tiếu n h i n cười nói chúng ta vừa đi vừa tán gẫu ta đang nghe thư lâu đặt trước hàng đơn vị đưa cho n g ư ơ i n ế m thử tiên quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm lẻ bảy cánh lăng khí tượng có t i ế u nhiên ở bên người phước đại tỷ cùng thương bằng nhị lão đều không lo lắng thương tú tuần an toàn cũng chỉ lấy thương tú tuần thân thủ liền đủ để tự vệ vì lẽ đó bọn họ chỉ là theo sau từ xa nhìn t i ế u nhiên cùng thương tú tuần một trận nói chuyện phiếm tiến vào một quán rượu t i ể u lâu có bốn tầng nhưng t i ế u nhiên nhưng chỉ ở lầu một muốn một chỗ ngồi tất cả mọi người bên trong biết thân phận của tiểu nhiên nhưng cũng không tránh rỗi rãnh chỉ là dồn dập cho tiểu nhiên chào hỏi thương tú t u ầ n nói lúc này mới hai tháng không tới n g ư ờ i ở đây cánh lăng lại như thế được hoan g n ề n h tiểu nhiên cười nói bởi vì ta cho bọn hắn một loại cuộc sống mới phương thức à bọn họ yêu thích kiểu sinh hoạt này cũng sẽ yêu thích ta thương tú t u ầ n có muốn mắt trợn trắng kích động người bình thường có cái gì phương thức sống không ngoài một ngày ba bữa lao bà hài tử nhiệt kháng đầu mấy nghìn năm đến vậy không có gì thay đổi ngươi nhiều nhất để mọi người ăn được điểm mặc điểm có thể nói cái gì cuộc sống mới phương thức t i ế u nhiên đàm luận tính tăng vọt nói rằng người mà không ngoài ăn mặc ngủ nghỉ chơi trước tiên từ ăn nói nói xong v ớ i tay liền tới một người phục vụ t i ế u nhiên nói đi tới một phần lỗ đầu heo bạch trước đôi phượng thịt kho tàu cung bảo đảm thịt đinh hâm lại thịt thủy luộc cá mảnh nói xong t i ế u nhiên đối với thương tú t u ầ n nói những thức ăn này thức đều là ta mang tới ngươi là ẩm thực mọi người thử trước một chút Cảm giác tốt, điểm cái tốt, t những n thức ăn này đại thể cũng là muốn dùng cây ớt bây giờ đường chiều trung quốc nhưng là không có cây ớt chỉ là thù du làm vị cay đổ gia vị tiếu nhiên trên tay cũng không có cây ớt thế nhưng thái cổ đại lục có một loại tương tự cây ớt gia vị tên là lửa tiêu tiếu nhiên là có chứa loại này gia vị cùng hạt giống hạt giống cho lô rượu tử cũng không biết bây giờ nở hoa kết trái không mà hắn vẫn c ó vì lần thứ hai xuyên qua tính toán gia vị dẫn theo rất nhiều t i ể u lâu này là hắn trong bóng tối bàn hạ đầu bếp đều là trải qua đích thân hắn dạy dỗ hết thẻ gia vị đều là đặt ở này nếu như muốn ăn đến nguyên nước nguyên vị loại này món ăn phải dùng hắn gia vị vì lẽ đó những thức ăn này hiện tại bán đến đắt vô cùng cho dù như vậy t i ế u nhiên mang tới những thức ăn này thức cũng là tên mãn toàn thành chỉ cần có vài đồng tiền đều muốn đến thử xem dù sao người trung quốc chính là một coi trọng nhất ẩm thực văn hóa chủng tộc nghe được heo tên thương tú tuần chân mày cau lại bởi vì bây giờ mọi người còn không biết heo phiến qua s a o liền không có tao vị hơn nữa heo cái gì đều ăn mọi người bản năng đều rác không sạch sẽ vì lẽ đó gia đình giàu có hoặc là ăn còn không có lớn lên lợn sữa hoặc là sẽ không ăn chỉ ăn dê bọ thịt cái thời đại này không chỉ có là người trung quốc như vậy chỉ có văn minh phát đạt quốc gia đều là như thế này tỷ như lại quá mười mấy hai mươi năm liền muốn kiến quốc cá dập đế quốc làm vì là thế giới này duy hai phát đạt có thể cùng đường t r i ệ u bài bài thủ đoạn quốc gia bọn họ làm được hoàn toàn hơn căn bản là một điểm thịt heo cũng không ăn v ề nguyên nhân không chỉ là bởi vì tôn giáo mới bắt đầu còn chưa phải là cảm thấy heo quá bẩn mà khi nghe đến thịt heo thân là thâm niên kẻ tham ăn thương tú tuần có chút không thoải mái lên ám đạo tiểu nhiên sẽ không chiêu đãi khách mời nhưng nếu như quá sẽ không một chút nào ăn đó không phải là quá không nể mặt mũi tiểu nhiên đối với hiện tại người ẩm thực quen thuộc cũng có hiểu biết vì lẽ đó nhìn ra thương tú tuần tâm tình cười nói ta bảo đảm đây là ngươi ăn qua ăn ngon nhất thịt heo chính là lỗ lao cũng không làm được tốt như vậy đồ ăn nghe được t h i ế u nhiên đề lỗ rượu tử thương tú tuần hỏi ông lão thương có phải là bị ngươi trị thiếu nhiên gật đầu thương tú tuần trên mặt hiện ra vẻ phức tạp lỗ rượu tử tám chín phần mười là của nàng lao tử nhưng nàng như n g thầm hận lỗ rượu tử hại chết mẹ nàng cho nên đối với lỗ rượu tử cảm tình tương đương phức tạp tức hận hắn nhưng nếu như lỗ rượu tử nếu như chết hết rồi nhưng cũng sẽ làm bị thương tâm rơi lệ nàng nói rằng ngươi không biết ngươi và ông lão nói cái gì hắn cả ngày đang làm chút vật ly kỳ cổ quái còn ngã xuống chút kỳ dị quái đản hoa cỏ như bảo bối như thế che chở vô cùng tiểu nhiên cười nói không nghĩ tới lỗ lao để ý như vậy ngươi có thể không nên xem thường những thứ đồ này những kia cũng đều là ta tranh bá thiên hạ thẻ đánh bạc thương tú tuần khinh thường nói một hai dạng cơ quan tin tức liền có thể tranh đến thiên hạ cái kia thiên hạ này đã sớm là ông lão kia ta khuyên ngươi không muốn mù làm coi như ngươi muốn tranh bá thiên hạ cũng phải làm thêm chút chính sự không muốn làm chút bừa bộn. Tiếu nhiên hiện tại chỉ có một thành nơi, nhưng thương tú tuần cũng r ố t cuộc không đem t i ế u nhiên tranh thiên hạ cho rằng vọng ngữ mới ra ngoài quay một vòng là được người đứng đầu một thành tuy rằng xem ra rất quái lạ nhưng cánh lăng ở dưới tay hắn lại có vẻ sinh cơ bừng bừng thật giống xác thực cũng có chút bản lĩnh có điều ở toàn bộ thiên hạ xem ra còn còn thiếu rất nhiều. nói đến đây t i ể u lâu lầu hai trên ban công bãi cái trước b à n một người trung niên ngồi xuống vỗ tay một cái bên trong kinh đường mục miệng nói cây cao gối mà ngủ cựu trọng tiên bồ đoàn đạo chân huyền môn đều lãnh tụ một mạch hóa chu thanh lần trước chúng ta giảng đến chu thanh cùng hai vị yêu nữ đại chiến một trận ỉ vào thất bảo diệu thụ hộ thân xông vào địa tiên liên giới nhưng là người này ở trên đài giảng phật vốn là đạo cố sự thương tú tuần nghe được rất hứng thú đối với tiểu nhiên nói câu nói này bản rất mới mẻ chưa từng có nghe qua có phải là ngươi hay không biên tiểu nhiên nói này con một vị tên là mộng nhập thần cơ đại năng viết ta chỉ là đem này ghi chép xuống mà thôi không chỉ có là này phật vốn là đạo cố sự còn có tiên hồ dương thần chờ chút vài cái thoại bản ta tất cả đều một ngày s a u một điểm khiến người ta mà nói thương tú tuần thầm than một tiếng những này đều rất thú nhưng là có ích lợi gì tiếu nhiên nói bên trong sinh nhà tiến vào tiểu lâu ăn cơm liền có thể nghe được thú vị thoại bản nhà ngươi có tiền tiến vào phong n g u y ệ t vị trí liền có thể nghe được mới mẹ thi tử buổi tối trong thành còn làm có đại hình hí khúc dạ hội có tiền hay không người đều có thể tới xem mọi người yêu thích không được chứ thương tú tuần nhìn tiểu nhiên thẳng tắp bất động ngươi vẫn đúng là không phải một tranh thiên hạ vật liệu nếu như thái bình tịnh thế như ngươi vậy làm cũng còn tốt nhưng bây giờ là thời loạn lạc ngươi không tu quân bị tịnh làm những này bừa bộn có ích lợi gì sẽ chỉ làm bách tính x a đ o ạ mềm yếu thương tú tuần có chút hận thiết bất thành cương ý tứ hàm s ú c tiểu nhiên lại nói những này văn nghệ hoạt động chí ít sẽ kéo động kinh tế p n vinh mọi người chịu tiêu phí ta mới có tiền mà có tiền quân bị cũng sẽ có như vậy có tôn nghiêm có vui thú phương thức sống nếu để cho người thói quen sẽ vì bảo vệ cuộc sống như thế phương thức đem hết toàn lực người có tin hay không nhiều nhất lại nửa năm chỉ cần có người đến công cánh lăng cánh lăng tất nhiên người người đều binh đem hết toàn lực bởi vì khi đó bọn họ không phải đang vì ta làm chiến mà là vì mình không giống như trước biến thành người khác làm thành chủ chỉ là thay cái nộp thuế người mà thôi đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì quản ngươi ai làm thành chủ ta như thường lệ nộp thuế là được rồi đối với tiểu nhiên chuyện lạ quái luận thương tú tuần có c h ú t ngộng tiểu nhiên làm tất cả dường như đều không có đạo lý nhưng ở tiểu nhiên trong miệng nói đi nhưng thật giống như có chút đạo lý dáng vẻ quên đi nói rồi nhiều như vậy chỉ là hết bằng hữu tình nghĩa tiểu nhiên muốn làm sao đến liền làm sao đến đây đi dù sao hắn mới là cánh lăng c h i chủ kỳ thực tiểu nhiên chính mình cũng không biết làm như vậy có đúng hay không hắn cũng không có tranh thiên hạ kinh nghiệm tuy rằng cũng xem có xét xử nhưng hắn dù sao không phải học giả nhìn ra cũng qua loa không biết tiền nhân cụ thể là làm sao tới dưới tay hắn cũng không có như vậy quan lại có tài vì lẽ đó chỉ có chính mình trước tiên như vậy làm trước tiên kích hoạt dân gian kinh tế cái gì cũng không quản để dân chúng chính mình đến làm hắn chỉ đối với dân chúng cung cấp một an ổn hoàn cảnh cùng bảo đảm lúc này thiếu nhiên món ăn đến rồi sau đó liền sẽ không viết t i ế u nhiên làm sao phát triển kinh tế loại hình dù sao ta cũng không hiểu cũng không phải muốn viết làm ruộng văn tránh được nên tránh Quyền 3, đại đường、Tri、Vương 108, 4 Đại Tri Khấu Nhìn món ôm non miệng. thương tú tuần ăn cơm nhưng là đại đường mỹ cảnh một trong ăn một bữa cơm đều ăn được như thế thanh tân thoát tục phóng tầm mắt đại đường cũng chỉ có thương tú tuần một người t i ế u nhiên thưởng thức thương tú tuần vẻ đẹp càng không khỏi ở lại s ư ớ n g sở trong sách xem vì là đều là không kịp tự mình cảm thụ t i ế u nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao song long nhìn thấy thương tú tuần ăn đồ ăn người đương thời đều ở lại s ư ớ n g sở bởi vì hắn hiện tại cũng là như thế trong lòng dâng lên một loại nếu như mỗi lần ăn cơm đều có thể cùng thương tú tuần đồng thời là một cái cỡ nào vui vẻ sự ý nghĩ sau đó t i ế u nhiên cả kinh lẽ nào ta thích cô nàng này t i ế u nhiên tuy nói đi tới thế giới võ hiệp cũng có muốn tán tỉnh nựu ý nghĩ nhưng cho tới bây giờ không chân chính áp dụng qua bởi vì hắn tự giác chính mình chỉ là thế giới này một khách qua đường nếu như rót nựu chính mình sau khi rời đi mấy chục năm mới vừa về này đối với người khác quá không công bình thương tú tuần nhắm mắt lại non mềm non miệng vừa vào miệng liền tăng ra vừa đúng hương c a y đem cá mùi tanh đi đến sạch sành xanh cái kia một chút xíu ma cay càng là thêm gấm thêm hoa nói xong mở mắt ra nhìn thấy t i ế u nhiên kỳ quái nhìn mình trên mặt tường đỏ xét lại một hồi phát hiện chính mình không có gì kỳ quái sau đó hỏi sao lấy t i ế u nhiên nở nụ cười không có chuyện gì chỉ là xem ở lại s ư ớ n g sở chưa từng có nghĩ đến có người ăn cơm cũng có thể ăn đẹp mắt như vậy thương tú tuần gắt một cái nói miệng lươi chân chu nói xong cắp lên một mảnh lỗ thịt đưa vào trong miệng chậm rãi thưởng thức nung mùi thơm khắp nơi mềm nhu ngon miệng mập mà không chán càng xuất sắc chính là này da heo này nhai kính vừa đúng thiên quả nhiên là thế gian mỹ thực ta tử không nghĩ tới thế giới này lại có thể có người có thể đem thịt heo loại này thô bị nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị như vậy đạo ăn một món ăn thương tú tuần liền lợi bình một phen thân là một thâm niên kẻ tham ăn nàng thực đã luân hãm vào những n à y mỹ thực bên trong lại có chút không thể tự thoát ra được nếu như sau đó ăn không được làm sao bây giờ sau đó thương tú tuần có chút ngượng ngùng đối với tiếu nhiên nói để tiếu thành chủ cười chê rồi ta xưa nay chưa từng ăn như vậy mỹ thực cùng những n à y so ra ta bình thời đồ ăn lại như heo thực như thế khó có thể nuốt xuống ta có thể hay không để nhà ta đầu bếp tới đây học tập một phen tiếu nhiên nói cánh lăng cùng phi mã mục chàng cùng nhau trông coi loại chuyện nhỏ này đương nhiên không có vấn đề tất cả như cũ cái kia mục chàng trước đây cùng cánh lăng hiệp ước đều làm ấy thương tú tuần cũng nhớ lại chính mình tới đây mục đích chủ yếu bởi vì địa lý nguyên nhân phi mã mục tràng cùng cánh lăng là thiên nhiên minh h i ế u thương tú tuần cũng không hy vọng hai người quan hệ giữa có biến đương nhiên thiếu nhiên g ậ t ngủ sau đó nói chàng chủ có nghĩ tới hay không phi mã mục tràng tuy rằng vẫn muốn không đếm xỉa đến nhưng các ngươi đầu cơ chiến mã nhưng mình nhiên là cuốn vào này trong loạn thế coi như ở trong chiến loạn có thể duy trì địa vị siêu nhiên nhưng nếu như đại loạn sau khi lần thứ hai hình thành một so với đại tùy mạnh hơn mạnh mẽ đế quốc hắn có thể hay không cho phép một phi mã mục chàng tồn tại thương tú t u ầ n nghe vậy chấn động thật lâu không nói thiếu nhiên tiếp tục nói ta có thể nếu như ta có thể bình định thiên hạ cái kia phi mã mục chàng vẫn như cũ có thể làm một cách trước mã thương nhân mà ta vẫn như cũ sẽ vì các ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi trên thực tế những câu nói này rất nhiều người đều nói với thương tú t u ầ n quá lý mật đã nói lý huyên đã nói những k i a đến mua mã thế lực đều từng nói như vậy nhưng chỉ có tiểu nhiên nói như vậy thương tú tuần mới là tin bởi vì tiểu nhiên làm việc cho nàng một loại rất cảm giác kỳ quái quả thực không giống thế gian này người sau đó hai người đem hợp tác chi tiết nhỏ thương thảo một phen cuối cùng đặt thành nhất trí sau khi thương tú tuần ở cánh lăng du ngoạn hai ngày mới về mục tràng trước khi chia tay lại có chút không muốn tâm ý không biết là bởi vì tiểu nhiên hay là bởi vì cánh lăng hiện tại có khác biệt với hết thể địa phương khí tượng nơi này giá hàng hơn nhiều bình thường thành thị tiện nghi hai ba phần m ư ờ i thông thường phụ nhân cũng có thể tiến vào làm phường một ngày tránh mười mấy đồng tử một tháng hạ xuống kiếm được tiền tiết kiệm điểm đủ người một nhà hai ba nguyện chi tiêu những kia làm phường đều dùng một loại gọi dây truyền sản xuất bài tập phương thức như loại kia m a u nhung nhung đ ố ngẫu một mấy chục người s ư ớ n g nhỏ một ngày có thể sinh sản mấy trăm cái nếu như là một thuần thuộc phụ nhân đơn độc tới làm một ngày làm cái một hai mình là cực hạ n nhưng đơn giản như vậy thay đổi lại thì có biến hóa như thế đơn giản là hóa thứ tầm thường thành thần k ỳ